Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 547 danh chấn thất bảo thành sầm sầm. Huyết sát tông cường giả nghe lâm viêm lời nói, nhất thời nổi trận lôi đình, thần không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Trong mắt bọn họ văng bắn ra một vệt lạnh lẻo sát ý trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Tiếp theo một cách chớp mắt, huyết sát tông cân nhắc tên trưởng lão đi tới lâm viêm trước mặt. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi chết chúng ta tông chủ, hôm nay chúng ta muốn ngươi xuống hoàng tuyển đi bồi chúng ta tông chủ. Huyết sát tông cân nhắc tên trưởng lão. Hướng về phía lâm viêm gầm lên một tiếng. Lúc này thúc sục linh khí thi triển ra linh khí tấn công lâm viêm. Cũng cũng ngay lúc đó thiên minh cường xả cản ở trước mặt bọn họ. Chính là các ngươi xuống. Sinh tử là do thiên mệnh. Chẳng lẽ ngươi huyết sát tông nghĩ tưởng muốn đích thân hủy từ các ngươi huyết sát chiến tiếp sao thiên minh một tên cường giả Tức giận nhìn huyết sát tông chư vị trưởng lão Nói Đúng vậy Huyết sát tông không chịu thua sao sinh tử quyết đấu Báo mối thù gì tới chính là cỡ tinh đỉnh phong linh hoàng khi dễ người ta lục tinh linh hoàng Thua còn không nhận thức Huyết sát tông quá không biết xấu hổ Như vậy tông môn thật không biết tại sao vẫn có thể sống đến bây giờ. Huyết sát tông chư vị trưởng lão lời nói vừa ra. Trung quanh vô số thất bảo thành cường giả đều là phát ra khinh bị thanh âm. Bình thường huyết sát tông liền vô cùng thô bảo bá đạo. Cũng không ít triển áp bọn họ. Giờ phút này có cơ hội chế xéo một phen. Dĩ nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù sao huyết sát tông là tự mình đánh mình mặt căn không chỗ tìm người phát tiết. Mặc dù bọn họ trước cũng mua huyết sát tông doanh Có thể cũng không có nghĩa là đối với huyết sát tông có hào cảm Chỉ là muốn dựa vào huyết sát tông kiếm một ít tiền mà thôi Nhưng bây giờ huyết sát tông hành động Để cho bọn họ thập phân xem thường tràn đầy khinh bỉ Một đám thất bảo hành tu luyện giả không ngừng mắng to Cút đi không chịu thua cũng không cần tại hạ huyết sắc chiến thiếp Là được Huyết sát tông một đám cường giả tức giận không thôi. Hung hăng đem trong cơ thể khí tức cho bão nổ tràn ra. Định muốn triển áp một chút chung quanh cường giả. Nhưng mà... Đám này xem cuộc vui người. Nhưng là không hẹn mà cùng ăn ý đem thể nổi lực lượng cho bão nổ tràn ra tiến hành ngăn cản. Trong nháy mắt, huyết sát tông những cường giả kia liền rơi vào hạ phong. Thế nào ngươi huyết sát tông nghĩ tưởng muốn khiêu chiến chúng ta nơi này tất cả mọi người sao một cách không tông chủ thế lực. Còn có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện cút nhanh lên đi. Một đám xem cuộc vui cường giả, phách lối không được. Lúc trước bọn họ còn kiêng kỷ huyết sát tông ba phần, nhưng bây giờ huyết sát tông tông chủ huyết ma đã chết. Rất nhiều thế lực đối với huyết sát tông có thể đều tràn đầy khinh thường. Đi trước đi chờ lão tông chủ tới chủ trì đại cuộc. Huyết sát tông một tên trưởng lão thấp giọng nói. Ngay sau đó, mấy tên cường giả nhanh chóng rời đi. Lâm viêm đạt được thắng lợi cả ngày minh toàn bộ cường xã đều áp áp kiếm một món tiền lớn. Thiên minh trực tiếp mở ra tiệc ăn mừng, là lâm viêm ăn mừng. Nhưng lâm viêm nhưng mà lộ một chút mặt, liền bế quan bắt đầu chữa thương. Cùng huyết ma đánh một trận. Hắn cũng người bị không nhẹ thương thế May là có đan dược linh dịch điều dưỡng Trong thời gian ngắn cũng khó mà toàn bộ khang phục Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm Viêm đánh chết huyết sát công công chủ huyết ma tin tức Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thất bảo thành Thậm chí tầng thứ 6 Vô số cường giả mộ danh mà tới thăm Lâm Viêm Muốn cùng trời minh giữ gìn mối quan hệ Nhưng bởi vì Lâm Viêm chưa xuất quan nguyên nhân, những người đó đều là thất vọng đi. Nửa tháng sau thứ sáu trùng thiên thất bảo thành thiên minh bên trong. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 548 ngươi lại trở nên mạnh mẽ tiểu mộng. ngươi muốn không đi nhìn một chút Lâm Viêm từ cùng huyết ma đánh một trận xong Hắn đã nửa tháng chưa ra. Diệp Hiểu Hiểu đi tới đang ở tới hoa lý mộng sao bên người, nói. Lâm Viêm ca ca bây giờ khẳng định chính đang bế quan tu luyện Bây giờ đi quấy giày hắn Có thể sẽ để cho hắn phân tâm Hay lại là chờ một chút đi Lý Mộng Giao nghe Diệp Hiểu Hiểu lời nói, nói Ô kìa, những lời này ngươi đều nói mấy lần Chẳng lẽ ngươi liền một chút không nóng này sao được Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lý Mộng dao mặt đầy ổn định ung dung dáng vẻ Hỏi Ta tin tưởng Lâm Viêm ca ca Lý Mộng Giao như cũ mặt đầy bình nói Nàng tin tưởng Lâm Viêm ở trong chiến đấu sinh tử cũng vượt đi qua Nhưng mà một ít khó giải quyết thương thế tuyệt đối không thể nào muốn Lâm Viêm tính mệnh Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ tưởng diệt hiểu hiểu nhìn thấy Lý Mộng Giao không chút nào cuốn cùng Thở dài một hơi não nề Ngay sau đó nàng hướng về phía Lý Mộng Giao mở miệng lần nữa nói Nửa tháng này tới nay Thất bảo thành vô số cường giả cũng tới khắp. Muốn viếng thăm Lâm Viêm. Trong đó cũng không ít linh vương linh hoàng muốn gia nhập thiên minh. Bất quá đều bị ta tạm thời tuyệt, Lâm Viêm một ngày không xuất quan, những chuyện này ta cũng sẽ không một người xử lý. Hiểu hiểu, khổ cực ngươi, Lâm Viêm ca ca có thể có như ngươi vậy trợ thủ đắc lực, sẽ cảm thấy thập phân vinh hạnh. Lý mộng dao nắm diệp hiểu hiểu hai tay, nói. Cái tên kia từng cũng rút qua ta không ít. Diệp Hiểu Hiểu nhớ tới từng cùng Lâm Viêm ở sân trường thời gian. Khi đó là hắn cùng Lâm Viêm đi gần đây thời gian. Ta làm những thứ này. Cũng là vì tăng lên sèn luyện chính mình. Ta cũng muốn có một ngày. Có thể đứng ở Đại Lục đứng đầu nhìn một chút. Rốt cuộc là như thế nào chúng ta đều biết. Lý Mộng Giao nắm Diệp Hiểu Hiểu hai tay mặt đầy kiên định nói. Ai cũng không thể lui về phía sau. Ô, V, G, W, W, Hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, nặng nề gật đầu một cái. Thương lượng cái gì chứ một bộ muốn ra chiến trường ráng vẻ có phải hay không ai lại đến gây chuyện phiền toái ngay tại hai nàng lúc nói chuyện. Một thanh âm quen thuộc chuyện vào hai nàng trong tay. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời theo thanh âm nhìn sang. Nhất thời đã nhìn thấy Lâm Viêm mặt đầy mỉm cười hướng các nàng đi qua Lâm Viêm ca ca. Thương thế của ngươi thế khôi phục Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cao hứng nhìn Lâm Viêm, ăn cần hỏi. Ừ toàn bộ khang phục. Lâm Viêm cười gật đầu một cái, nói thế nào rất lo lắng ta sao tiểu mộng rất lo lắng ngươi. Diệp Hiểu Hiểu vội vàng nói. Hiểu hiểu, ngươi. Lý Mộng Giao vừa nghe thấy Diệp Hiểu Hiểu lời nói. Sắc mặt phạt một cách đỏ bừng Thật sao lâm viêm nhìn về phía Lý Mộng Giao hỏi Mới không có đây Lý Mộng dao đầu xấu hổ nói Giọng có chút làm nũng Ngươi lại trở nên mạnh mẽ Diệp hiểu hiểu cảm nhận được lâm viêm khí tức so với trước kia càng thêm mạnh mẽ kinh ngạc hỏi vận khí không tệ Vừa mới đột phá thất tinh linh hoàng Trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn vững chắc trong cơ thể khí tức Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mấy ngày nay, khổ thực các ngươi, khẳng định bề bổn nhiều việc đi. Có khỏi không? Nhưng mà mỗi ngày đều có rất nhiều người tới thăm. Bởi vì ngươi bế quan nguyên nhân, đều bị ta cho cử tuyệt. Diệp hiểu hiểu từ tốn nói, U-V-Q-Q-M. Lâm Viêm gật đầu một cái, biểu thị rất đồng ý Diệp hiểu hiểu cách làm. Diệp trưởng lão thất bảo thành tinh thần luyện đan công hồi hội trưởng cầu kiến Nói đến cách này liền có một cái thiên minh thành viên vội vàng chạy vào thông báo đạo Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 549 trung tam thiên đề nhất luyện đan công hồi xem đi Lại Diệp hiểu hiểu bất đắc dĩ nhúng nhúng vai Hướng về phía lâm Viêm nói Ngươi bây giờ nhưng là thất bảo thành đại hồng nhân Không biết bao nhiêu người muốn nịnh hót ngươi Nếu là luyện đan công hội hội trưởng, vậy dĩ nhiên không thể không cách nhìn, xin hắn đi phòng khách đi. Lâm viêm hướng về phía cách đó thông báo tu luyện giả nói. Được, minh chủ. Thông báo nam tử lập tức nặng nề gật đầu một cái, liền vội vàng xuống đi tiếp đãi tinh thần luyện đan công hội hội trưởng đi. Tinh thần luyện đan Tông hội tầng thứ sáu lớn nhất luyện đan Tông hội. Kỳ hội dài, tinh dương tử có thể là một gã thứ thiệt thất phẩm luyện đan sư Ở thất bảo thành tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy để nhất luyện đan sư tồn tại Sau đó, Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có Lý Mộng Giao đồng thời hướng thiên minh đại sảnh đi tới làm ba người đi tới thiên minh đại sảnh thời điểm Tinh dương tử đáp tải thiên minh trong đại sảnh ngồi chờ hậu Lâm Viêm Đồng thời còn bị một phần hậu lễ để làm lễ ra mắt Cùng theo hay lại là tinh thần luyện đan tông hội một tên trưởng lão, nhìn thiết diện vô tư, là một cái tính tình nóng này. Tinh hội trưởng mọi người tới chơi. Không biết tìm ta có chuyện gì Lâm Viêm đi vào đại sảnh. Hướng về phía kinh dương tử. Khách khí nói. Bên trong đại sảnh ngồi hai người, nhưng Lâm Viêm liếc mắt liền nhận ra kia một là tinh thần luyện đan tông hội hội trưởng. Bởi vì kia linh hồn lực trinh lệch thật lớn đã quyết định một cái thất phẩm luyện đan sư bất phàm. Lâm Minh Chủ khách khí. Nhưng mà nghe Lâm Minh Chủ rất nhiều sự tích. Luôn muốn tự mình gặp được vừa thấy giống như Lâm Minh Chủ ít như vậy năm thiên tài. Tinh Dương Tử nghe Lâm Viêm lời nói. Từ trên dế đứng lên. Hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Hôm nay gặp mặt. Lâm Minh Chủ quả nhiên khí vũ hiên ngang. Thần thái bất phàm, tinh hội trưởng quá khen ta chẳng qua là hạ tam thiên hạ đẳng tu luyện giả mà thôi. Nghe tinh dương tử lời nói, lâm viêm thập phân khiêm tốn nói. Hắn nghĩ cái này tinh dương tử tới gặp mình trước. Khẳng định đã đem chính mình hết thầy cũng cho hỏi dò rõ rõ ràng ràng. Cho nên, bây giờ lâm viêm muốn nhìn một chút. Tinh dương tử tìm đến mình. Kết quả vì chuyện gì lâm minh chủ cách này thì quá mức khiêm tốn. Nếu ngươi là hạ đẳng tu luyện giả. Chúng ta đây những tu luyện này cả đời vẫn chỉ là linh tông cấp bậc. Há chẳng phải là hạ đẳng không vào tinh dương tử cười một tiếng. Nói. Lâm viêm nghe một chút, hướng về phía tinh dương tử trong nháy mắt coi trọng ba phần. Tinh hội trưởng nói đùa, ta sao có thể. Có thể có như vậy ý tứ lâm viêm nhìn tinh dương tử. Một cười nói Tinh hội trưởng mời ngồi đi Ngươi tìm đến ta Khẳng định không phải là tán gấu Trực tiếp nói chính sự đi Được nếu lâm minh chủ sảng khoái như vậy Ta đây tinh dương tử liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề Tinh dương tử cởi mở cười một tiếng Nói Liên quan tới lâm minh chủ sự thích Chúng ta cũng có chút nghe thấy Ngươi đang luyện đan thuật thượng thành tựu cao vô cùng Chúc ta lẫn nhau mấy ngươi gia nhập chúng ta tinh thần luyện đan công hội. Lui về phía sau. Ở nơi này lục trọng thiên. Chỉ cần ngươi thiên minh sự tỉnh Chính là ta tinh thần luyện đan công hội sự tỉnh Lâm Viêm nghe vậy. Cười thầm trong lòng. Quả nhiên là vì vậy mới đến sao một đám lão gia hỏa. Thật là không buông tha bất kỳ một cách nào luyện đan sư à bất quá. Tinh thần luyện đan công hội thực lực rất mạnh. Một điểm này, Lâm Viêm là biết. Ở bên trong trong ba ngày tầng thứ sáu tuyệt đối là luyện đan sư căn cứ. Để ngũ trọng thiên chính là tuần thú sư thiên hạ, để tứ trọng thiên, dĩ nhiên là luyện khí sư thiên hạ. Trung tam thiên, mặc dù bị xưng là bảo tam thiên. Cũng là bởi vì nơi này thiên tài địa bảo vô số, mỗi một trọng thiên lại hoàn toàn bất đồng. Ba đại công hội đem tam trọng thiên tài nguyên chiếm cứ tiếp tục gần một nửa. Còn lại chính là những thứ kia vật khổng lồ còn tôm kép phân. Tinh thần luyện đan công hội hội trưởng càng là một gã thất phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư phẩm dai cao hơn chừng lâm viêm hai cái giai đoạn. Lâm viêm nếu là có thể cùng với đem quan hệ đánh được đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tinh hội trưởng hảo ý lòng ta lính. Chẳng qua là ta ở Hạ Tam Thiên cũng sớm đã thuộc về một nhà công hội khách khanh trưởng lão. Lâm Viêm nhìn Tinh Dương Tử, ấy náy nói, sợ rằng phải cô phụ tinh hội trưởng hảo ý. Lâm Minh Chủ không cần nhanh như vậy tự tuyệt, khách khanh trưởng lão mà thôi, cách này treo bao nhiêu cũng không đáng kể. Tinh Dương Tử cười một tiếng, nói, Theo chúng ta biết, Lâm Minh Chủ trước không có gia nhập bất kỳ luyện đan công hội, khẳng định tìm một nhà có thực lực luyện đan công hội, nếu như Lâm Minh Chủ để mắt. Ta kinh thần luyện đan công hội đại môn tùy thời cho ngươi sống mở. Thượng Tam Thiên không dám nói. Nhưng là Trung Tam Thiên. Ta tinh thần luyện đan công hội nếu là nói thứ hai. Tuyệt đối không có người dám nói để nhất. Tự tin, cuồng vọng. Chứng trạc tinh dương tử nói ra lời nói như thế lúc càng là lộ ra ngang ngược vô cùng. Tinh thần luyện đan công hội Trung Tam Thiên mạnh nhất luyện đan công hội. Không ai sánh bằng. Tinh Dương Tử càng là trung Tam thiên để nhất luyện đan sư có đến gần bát phẩm luyện đan sư thực lực Lâm viêm cao mày trầm tư thất phẩm luyện đan sư một cách trung Tam thiên mạnh nhất luyện đan công hội hắn đang suy nghĩ có muốn hay không gia nhập tử ngẫm nghĩ một chút Lâm viêm nói thật xin lỗi ta đã thành thói quen tự do không thích ràng buộc hơn nữa tinh hội trưởng ngươi cũng nhìn thấy ta có chính mình thiên minh, lâm minh chủ. Chúng ta dĩ nhiên không phải muốn ngươi hoàn toàn gia nhập chúng ta tinh ngân luyện đan công hội. Dù sao là chuyện không có khả năng, chúng ta cũng rất rõ ràng. Tinh dương tử nhìn lâm viêm cười một tiếng. Nói, ta nói gia nhập, chính là ngươi trên danh nghĩa ở chúng ta tinh thần luyện đan công hội. Âm thầm kết minh, như thế nào kết minh lâm viêm nghe một chút. Nhất thời cả kinh Vô duyên vô cứ Tại sao phải kết minh có lẽ Có rất nhiều chuyện Lâm Minh chủ rất có hứng thú Tinh dương tử nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Sau đó Hắn ánh mắt liếc một cái đài sành Ở hướng Lâm Viêm án chỉ cái gì Tinh hội trưởng có lời nói thẳng Nơi này đều là người mình Tuyệt đối sẽ không tiết lộ Nửa điểm phong thanh Lâm Viêm liếc mắt nhìn cùng Lý Mộng Giao Nói Hai nữ nhân này là theo chân bên cạnh hắn nhất tin được người, cho nên hoàn toàn không cần thiết cấm kỷ. Được. Có quan hệ với ngươi muốn tìm chân tướng. Nếu như lâm minh chủ muốn biết lời nói. Chưa mai tinh thần luyện đan công hội vừa thấy. Ta chở ngươi. Tinh dương tử nói. Ta nghĩ muốn tìm chân tướng lâm viêm nghe tinh dương tử lời nói. Chào mày đứng lên. suy tư một chút. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mặt đầy khiếp sợ chi sắc nhìn tinh dương tử Tinh hội trưởng lời này rất ý tứ thâm á ngươi biết rất nhiều ta không biết sự tình Lâm minh chủ có hứng thú chưa mai tinh thần luyện đan công hội ta chở ngươi Tinh dương tử khẽ cười nói Ngoài ra Lâm minh chủ có hay không cần chúng ta ra tay giúp ngươi giải quyết hết trên nóc nhà cách đó nghe lén người hắn tiếng nói vừa rứt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhất thời mặt đầy cảnh giác lên tinh hội trưởng hảo ý lòng ta lính. Bất quá chuyện này. Ta còn là tự mình giải quyết đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 550 cường xả viếng thăm, mời chào tân nhân. Cả người hắn giống như thuẫn di phổ thông đi tới thiên minh đại sảnh bên ngoài. Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên mà ra. Đằng không bay lên. Nóc nhà nghe lén sám thì Lâm Viêm cùng tinh hội trưởng bóng đen người, lập tức vỗ cánh phi hành. Muốn đi Lâm Viêm nhìn thấy người áo đen kia cử động. Cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay nhất thời bộc phát ra một cổ cuồng hấp lực. Cách đó nghe lén tu luyện giả thân hình văn lúc một hồi, không tự chủ được hướng Lâm Viêm bay ngược mà ra. Hắn giấy rùa mấy cái không có kết quả sau tác tính trực tiếp theo Lâm Viêm hấp lực đến gần Lâm Viêm, phát động công dịch. Oanh, một cổ kim loại tính linh khí từ bóng đen bên trong cơ thể phun trào mà ra. Trong nháy mắt ngay tại bóng đen nhân thủ bên trong ngưng tụ thành một cái kim loại tính trường kiếm. Chợt bóng đen người nắm tay bên trong kim sắc trường kiếm, hung hăng hướng về phía lâm viêm đắt đâm đi. Tìm chết. Lâm viêm mặt sắc đông lại một cái. Trong tay ngưng tụ lại hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Đồ tay nắm lấy bóng đen người kim loại tính linh khí trường kiếm. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ nghe ghét một tiếng, liền đem bóng đen người kim loại tính trường kiếm trực tiếp cho bóp vỡ. Cái gì bóng đen người nhất thời cả kinh, liền vội giúp thân lui về phía sau. Nhưng mà, lâm viêm nhanh hơn hắn. Trong lòng bàn tay họa thuộc tính linh khí cuồn cuộn mà ra, một trường rơi vào bóng đen người trên bờ vai. Hắn chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Bóng đen thân thể con người hình trực tiếp giống như đàn đại bác như thế đập hạ xuống, oanh. Một giây ghế tiếp, chỉ nghe thấy bóng đen người rơi xuống đất tạo thành vang lớn. Thiên minh thành viên lập tức đem kia bị lâm viêm một trưởng trọng thương bóng đen người cho khống chế lại. Chói chéo tay quỳ xuống thiên minh ngoại viện trên đất trống. Dẫn đi đóng lại lâm viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, hướng về phía thiên minh thủ hạ nói, ừ. Mấy tên thủ hạ nghe Lâm Viêm lời nói. Nặng nề gật đầu một cái. Lập tức đem bị Lâm Viêm trọng thương bóng đen người cho dẫn đi. Tinh thần tông hội hội trưởng cùng với trưởng lão cũng vào giờ khắc này rời đi thiên minh. Sau đó Lâm Viêm lại thấy một ít trước tới thăm thất bảo thành cường giả cũng là muốn cùng trời minh làm quan hệ tốt thế lực. Dù sao từ Lâm Viêm đem huyết sát tông tông chủ huyết ma cho sau khi đánh bại. Rất nhiều tu luyện giả cũng vào giờ khắc này lựa chọn gia nhập Thiên Minh Nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm vẫn còn ở chữa thương Diệt hiểu hiểu yêu cầu Lâm Viêm tới đỉnh đoạt chuyện này Sợ rằng giờ phút này Thiên Minh đã hấp thu rất nhiều mới mẻ huyết dịch Bây giờ chúng ta Thiên Minh ở thất bảo thành danh tiếng càng phát ra cường Thịnh Ta cảm thấy chúng ta bây giờ chính là khuyết Trương thế lực Gia tăng mới mẻ huyết dịch cơ hội tốt Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói. Lâm Viêm suy tính một chút. Chính chóng nói. Mời chào công chức. Cần phải tiến hành cẩn thận điều tra cùng khảo hạch. Trong này khó tránh khỏi sẽ để cho còn lại thế lực nhãn tuyến chui vào ta nhớ ngươi biết phải làm sao chứ yên tâm. Sẽ không cho ngươi đem thiên minh làm cho suy sụt. Nghe Lâm Viêm lời nói, Diệp Hiểu Hiểu treo vẻo cười một tiếng. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu liếc mắt. Cô nàng này, năng lực quản lý tương đối ra sắc. Nếu như không có nàng, để cỡ trọng thiên thiên đấu thành thiên minh. Tuyệt đối sẽ không như vậy cường thỉnh. Bất quá nghĩ đến nơi này. Lâm Viêm còn nhớ. Chính mình bắt mấy cái hát bào nhân linh hồn thể. Vẫn không có thời gian hỏi đây. Vừa vặn, lần này, một lần tính ra hỏi. Có lẽ, hắn có thể đủ đạt được một ít tin tức hữu dụng. Sau đó... Lâm Viêm đem thiên minh tất cả lớn nhỏ dườm ra sự vô giao cho Diệp hiểu hiểu. Mình thì là tới đến thiên minh ngầm đại lao chính giữa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 551 nghiêm hình thẩm phẫn lúc này. Thiên minh trong địa lao. Nhốt duy nhất phạm nhân, một tên ngũ tinh linh hoàng bị nhất can đen nhánh xích sắt xuyên xương Tỳ bà. Toàn thân hắn thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế trong cơ thể linh khí cũng là phiêu tản ra, không cách nào tụ tập. Cả người mặt mũi thập phân dinh khủng kia gương mặt đã không thể kêu mặt. Khoảng thời gian này, các ngươi trong tổ chức không ít người. Đối với ta vô cùng quan tâm ả lâm viêm từng bước từng bước hướng kia bị còng bóng đen người đi tới. Nói, bất kể ta đi tới chỗ nào, các ngươi luôn có thể theo dịp. Xem ra. Các ngươi tổ chức, thật không đơn giản à nếu biết. Kia hãy mau thả ta. Nếu không lời nói, tổ chức chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bóng đen nhân khí tư tư yếu, nghệ quải hướng về phía lâm viêm quý hiếp nói. Bây giờ dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám uy hiếp ta có phải là thật hay không đắt cho ta không dám xếp ngươi nghe bóng đen người nói chuyện. Lâm viêm nhất thời liền cười. Hắn thật không biết cái bóng đen này người nơi nào đến dũng khí chết đã đến nơi còn dám đối với chính mình nói dọa. Hừ! Thiếu niên thiên tài! Ngươi có thể phách lối thời gian. Đã không nhiều. Coi như ngươi giết ta. Cũng không cách nào thay đổi gì bóng đen người cười lạnh nói. Xác thực không cách nào thay đổi gì bất quá ở ngươi trước khi chết. Có lẽ ta có thể từ trong miệng ngươi. Lấy được một điểm hữu dùng tin tức. Lâm Viêm nhìn bị xích sắc khóa thần bí tổ chức nam tử, nhích miệng lên một vệt hí ngược đổ cong. Một giây ghế tiếp, một đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Oanh, đỏ nhạt bạch sắc thiên hỏa ở Lâm Viêm trong tay biến ảnh thành một đầu dài dài hỏa diễm roi. Bị Lâm Viêm nắm thật chặt ở ở trong tay mình. Nói đi, ngươi là cái gì tổ chức là ai phái ngươi tới? Đối với ta đến cùng có cái gì lâm viêm vung động trong tay hỏa diễm trường tiên. Nhìn lên trước mặt nam tử hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao nam tử thần bí cười khẩy. Nếu như ngươi muốn giết ta. Thì tới đi. Ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Thật sao ta có thể không tính cho ngươi chết đi dễ dàng như vậy. Ba vừa nói. Lâm viêm lập tức vung động trong tay hỏa diễm trường tiên hung hăng một roi quất vào nam tử thần bí trên người. a nhất thời, đàn ông kia trong miệng phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Lâm viêm hạ thủ thập phân tàn nhẫn, hỏa giếm trường tiên điên cuồng ở đàn ông kia trên người quất. Mỗi một đảo roi rơi vào nam tử trên người cũng lưu lại một đảo huyết hồng vết tích. Toàn bộ trong địa lao bị tiếng kêu thảm thiết thanh âm bao trùm. Lâm Viêm đối với nam tử thần bí tiến hành nghiêm hình bức cung để cho sống không bằng chết. Cuối cùng từ nam tử thần bí kia trong miệng biết được một tổ chức tên thần ẩm các Ngay sau đó, Lâm Viêm lại từ không gian tháp chính giữa xuất ra hai bình ngọc. Trong bình ngọc, chứa lưỡng đảo linh hồn thể. Hai cái này linh hồn thể. Là Lâm Viêm ở đệ cửu trọng thiên. Thiên đấu bên ngoài thành đánh chết lưỡng xanh linh hoàng cường giả tắt đứng lên. Liền là muốn từ mấy người này trong miệng giò xét một chút vật ra bất quá bởi vì gần đây bận rộn nguyên nhân Thật ra khiến Lâm Viêm đem chuyện nào cấp quên mất Đi ra đi là thời điểm cho các ngươi cho ta sáng tạo một chút có giá trị đồ vật Lâm Viêm đem lưỡng đảo linh hồn thể cho thả ra ngoài Nhìn của bọn hắn cười lạnh nói Hai cái linh hồn thể bị Lâm Viêm nhút ở trong bình ngọc đã thời gian rất lâu Đột nhiên bị Lâm Viêm thả ra Không chút suy nghĩ liền lập tức chạy trốn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 552 thượng tam thiên án sát tổ chức. Thần ẩm các các ngươi hay lại là như thế ngô xuẩn. Nhìn thấy lưỡng đảo linh hồn thể lại vọng muốn chạy trốn, lâm viêm nhất thời cười lạnh một tiếng. Trong tay hỏa diễm trường tiên vung lên, hung hăng quất vào lưỡng đảo linh hồn thể trên người. a văn lúc. Lưỡng đảo linh hồn thể kêu đau đớn ra lâm viêm hỏa diễm trường tiên trực tiếp đưa bọn họ cho trói buộc lại Để cho không cách nào nhúc nhích đồng thời Còn phải bị thiên hỏa thiêu hủy nỗi khổ Thiên hỏa trực tiếp đối với linh hồn tiến hành thiêu đốt kia đau đớn là bọn hắn thật sự không thể chịu đựng Không muốn định từ trong tay của ta chạy trốn các ngươi không có thực lực đó Lâm viêm nhìn lên trước mặt lưỡng đảo linh hồn thể nói Tiểu tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận Lưỡng đảo linh hồn thể cảm nhận được linh hồn gặp thiên hỏa thiêu hủy Vẻ này đau đớn, thì không cách nào kháng cự Bọn họ linh hồn, vào giờ khắc này đụng phải bị thương nghiêm trọng Hơn nữa, là rất khó khăn khôi phục cách loại này Thật sao nghe lưỡng đảo linh hồn thể lời nói Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Nhưng là Trước đó Các ngươi được nghe ta. Mặt ta định đoạn. Nếu như các ngươi không phối hợp ta lời nói, ta sẽ nhận cho các ngươi sống không bằng chết. Nói một chút đi. Nói cho ta biết các ngươi biết hết thầy. Các ngươi có thể giữ yên lặng. Nhưng ta nhất định sẽ cho các ngươi tiếp tục kêu thảm thiết. Đối mặt lâm viêm kia một đôi lạnh giá ánh mắt cộng thêm lời nói uy hiếp. Lưỡng đạo linh hồn thể toàn thân cũng sun dậy lên bọn họ tới có linh hoàng thực lực Nhưng là thân thể đã bị lâm viêm xe phá hủy Linh hồn thể cũng chỉ có khó khăn lắm linh vương cấp bậc thực lực Muốn từ lâm viêm trong tay chạy thoát cơ hộ là chuyện không có khả năng Thần ẩm các Các ngươi nghe qua chứ làm sao ngươi biết nghe lâm viêm nói ra thần ẩm các Lưỡng đạo linh hồn thể nhất thời cả kinh Không nhìn thấy các ngươi có một cách đồng bạn đã trong tay ta sao hắn đã nói cho ta biết. Cho nên các ngươi phải nói ra càng tin tức hữu dụng. Nếu không. Ta sẽ nhượng cho các ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Lâm Viêm sắc mặt trầm xuống. Gắt gao nhìn lưỡng đảo linh hồn thể. Bọn họ bị Lâm Viêm lời nói bị dọa sợ đến toàn thân linh hồn lần nữa run dậy xuống. Đối với Lâm Viêm thủ đoạn. Bọn họ coi như là chưa từng gặp. Cũng có thể tưởng tượng ra dù sao bọn họ lực ý chí. Đều là đi qua huấn luyện. Có thể cậy ra bọn họ đồng bạn miệng chỉ có thể nói rõ lâm viêm cổ tay thập phân tàn nhẫn tàn nhẫn. Nếu như chúng ta nói, ngươi sẽ thả chúng ta sao một cách linh hồn thể nhìn lâm viêm hỏi. Bây giờ có thể không phải là các ngươi trả giá thời điểm đàng hoàng nói là được. Lâm viêm đảo. Dĩ nhiên. Nếu như các ngươi thật sự nói ra tin tức có thể làm cho ta hài lòng Tha các ngươi cũng không phải là không thể sự tình Lưỡng đảo linh hồn thể do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp lâm viêm Bọn họ bây giờ bị lâm viêm trột vào trong tay Liền chết đều làm không được đến chớ nói chi là chạy trốn Cho nên đàng hoàng giao phó hết thảy Lâm viêm cũng biết càng nhiều liên quan tới thần ẩm các sự tình Thượng Tam Thiên thần mỹ nhất thế lực, là một cách ám sát tổ chức xuất thân thế lực, cùng luyện khí tông có thập phân mật thiết qua lại. Mọi chuyện cũng cùng luyện khí tông có liên quan. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, nội tâm lửa sẵn điên cuồng thiêu đốt. Thượng Tam Thiên, hắn cuối cùng có một ngày, là muốn đi. Bất quá, dù vậy, Lâm Viêm cũng không có đem mấy tên này đem thả. Một tay thiên hỏa mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ hủy diệt Đuổi mấy người này đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 553 Tại sao gia nhập thiên minh thả hổ về rừng loại chuyện này Lâm Viêm cũng sẽ không làm Cách này ở cá lớn nuốt cá bé thế giới chính giữa Không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn cách làm Thần ẩm các sao Lâm Viêm lầm bẩm vừa nói Xem ra hắn trước tiên cần phải từ cái tổ chức này hạ thủ Luyện khí tông là cổ trọng thiên trên đại lục đứng đầu cấp thế lực khác Như muốn vắn ngã Là một kiện hết sức khó khăn sự tình Dù sao Phải biết Luyện khí tông bên trong Linh tông Linh tông thậm chí linh thánh cấp trở lên cường giả cũng là tuyệt đối tồn tại Loại này vật khổng lồ Trước lâm viêm thiên minh tuyệt đối không có thực lực đi dẫn đến Nhưng là đánh chết vì kia phong ấm chính mình tu vi để cho thực lực của chính mình quay ngược lại ra hỏa. Lâm Viêm đã tải cân nhắc chính giữa. Năm đó vì lão giả kia đến lâm ra, Linh Mẫn Tông cấp khác thực lực. Chừng 10 năm thời gian trôi qua. Lão giả kia bây giờ đến tổt cùng là thực lực gì? Lâm Viêm còn cần đi âm điều tra một chút mới được. Tra ra được mình muốn tin tức sau, Lâm Viêm rời đi thiên minh đại lao. Căn cứ những sát thủ kia từng nói thần ẩm các phái ra rất nhiều sát thủ chấp hành đánh chết Lâm Viêm nhiệm vụ. Lâm Viêm tình cảnh thập phân nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đối mặt thần ẩm các sát thủ ngăn trở giết. Lâm Viêm ca ca. Hiểu hiểu chính ở bên ngoài thu nhận thành viên mới. Có vài tên Linh Vương cùng Linh Hoàng Cường giả nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên minh. Cho người đi qua khảo hạt xuống. Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra thiên minh địa lao lúc. Lý Mộng Giao đi tới hướng về phía Lâm Viêm nói. Được đi thôi. Lâm Viêm gật đầu một cái cùng Lý Mộng Giao đồng thời hướng thiên minh bên ngoài thao chàng đi tới. Vài tên Linh Vương cùng Linh Hoàng cũng ở một bên ngồi chờ đợi Lâm Viêm. Nhóm cường giả nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên minh có thể là nhất kiện đại sự tình. Dù sao Linh Vương Linh Hoàng đủ để vén lên một trận mưa gió. Để cho cường giả như vậy gia nhập thiên minh. Yêu cầu nghĩ cắn kẽ mới được Rất nhanh Lâm viêm cùng Lý mộng sao đi tới thiên minh bên ngoài thao tràng Diệp hiểu hiểu vỗ vỗ tay Hấp dẫn toàn trường toàn bộ tu luyện giả sự chú ý Vị này là chúng ta thiên minh minh chủ Lâm viêm chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe qua hắn đại danh Diệp hiểu hiểu hào quang nắm toàn trường liếc mắt Nói Linh vương cấp bậc trở lên tu luyện giả Nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên minh Cần chúng ta minh chủ tự mình khảo hạch. mấy bên này đi. Nói xong. Diệp hiểu hiểu hướng về phía Lâm Viêm cười cười. Thấp gióng nói. Những người này liền giao cho ngươi. Ngươi quyết định bọn họ đi ở. u V, K, Qu, M. Lâm Viêm gật đầu một cái ánh mắt chuyển hướng một bên Linh Vương Linh Hoàng cấp tu luyện giả. Số người tổng lại tổng cộng có 20 danh tả hữu, thấp nhất thực lực cũng là Tứ Tinh Linh Vương. Cao nhất thực lực chính là Ngũ Tinh Linh Hoàng. Tổng hợp tuyệt đối là một nhánh cường giả đội ngũ đội hình. Xin chào Lâm Minh Chủ. Nhìn thấy Lâm Viêm đi tới, mấy chục xanh cường giả tất cả là đối Lâm Viêm hữu hảo gọi một tiếng. Các ngươi hỏi. Lâm Viêm cũng thập phân khách khí, liếc mắt nhìn đám người này để nhất nhãn cảm giác. Cũng cũng không tệ lắm. Trong này cơ hồ tất cả mọi người đều là thấy tận mắt Lâm Viêm cùng huyết ma chàng đại chiến kia. Đối với Lâm Viêm thực lực, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng tuyệt đối cực kỳ kinh khủng tồn tại. Cho nên, mặc dù Lâm Viêm chỉ có 17 tuổi, bọn họ cũng không có chút nào xem thường Lâm Viêm, ngược lại đối với Lâm Viêm hết sức kính trọng. Ta muốn biết các ngươi tại sao gia nhập thiên minh Lâm Viêm nhìn lên trước mặt những cường giả này, hỏi. Nghe Lâm Viêm lời nói. Mười mấy tên cường giả hơi sưởng sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm lại sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Bất quá, bọn họ vẫn là rất thẳng thắn nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 554 khảo hạch. Tiếp ta một chiêu coi như hợp cách. Bởi vì chúng ta muốn cùng thiên minh đồng thời kể vai chiến đấu Ta muốn một cách tổ chức che chở Đồng thời cũng cần một thiết lực Cũng muốn trở nên mạnh mẽ Ta cũng không ghém đi Lúc trước không có gì hay tổ chức đi Bây giờ thiên minh bên này chúng ta tin tưởng lâm minh chủ làm người Thật sự bằng vào chúng ta tới Một cách người tu luyện câu trả lời Cơ hội đều sống nhau Đương nhiên trong đó không thiếu mấy cái có giã tâm Bất quá, cái nào nói là thật, cái nào nói là giả. Lâm Viêm trong lòng. Tự có một cân đòn đang cân nhắc. Được rồi, nếu tất cả mọi người như thế để mắt thiên minh ta đây Lâm Viêm nhất định sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Lâm Viêm nghe thấy bọn họ lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Các ngươi đồng loạt ra tay. Chỉ cần có thể từ trong tay của ta đi qua một chiêu người. Ta sẽ để cho hắn gia nhập thiên minh. Như thế nào hơn 10 người nhất thời xứng sờ. Đi qua một chiêu. Gia nhập thiên minh mặc dù nhưng cái khảo hạch này vô cùng bình thường. Nhưng là. Đối với bọn hắn mà nói. Nhất định chính là thập phân dễ dàng sự tình. Cách đó. Lâm Minh Chủ. Chúng ta cùng tiến lên sao như vậy. Ngộ thương Lâm Minh Chủ sợ rằng không tốt sao không bằng. Từng bước từng bước đến đây đi. Lâm viêm nhất thời liền cười Đám này thiên người thiệt Từng bước từng bước đến Hôm nay hắn có thể đủ đem tất cả mọi người Một đòn trong nháy mắt xếp Nhưng bởi như vậy Hắn thiên minh tổn thất có thể to lắm Cường giả như vậy Lâm viêm thiên minh giờ phút này Là phi thường cần gấp Dù sao thiên minh chính đang tăng cường Chính giữa yêu cầu rất nhiều cường giả Tới chấn giữ Không cần lãng phí thời gian Cũng cùng lên đi Là tiết kiệm thời gian. Chúng ta cũng không thể tiến hành phi hành. Như thế nào Lâm Viêm nhìn lên trước mặt mọi người. Cười nói. Vẫn không thể phi hành hơn 10 người nghe một chút, lần nữa cả kinh. Tới bọn họ xấu người liền đối phó Lâm Viêm, Lâm Viêm cũng đã vô cùng thua thiệt. Giờ phút này Lâm Viêm lại còn thêm một cách điều kiện hạn chế, đây không thể nghi ngờ là đối với Lâm Viêm càng không hữu hảo. Dù sao, ở không cách nào phi hành dưới tình huống đối phó nhiều cường giả như vậy, Lâm Viêm đổ khó trực tiếp tăng lên. Đương nhiên, Lâm Viêm làm như thế. Thật ra thì cũng chính là tận lực muốn cho nhiều người hơn thông qua chính mình khảo hạch. Hấp thu càng nhiều cường giả. Dù sao, hắn không thể nào đem những cường giả này trận ngoài cửa. Đến đây đi các ngươi có thể đồng thời tiếp ta công dịch, đều là định đoạt, chỉ cần đi qua một chiêu là được. Lâm viêm nhìn của bọn hắn, nói. Được, nếu lâm minh chủ cũng nói như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Dầm dầm dầm. Theo hơn 10 người lời nói hạ xuống từng đảo linh khí nhất thời từ bên trong cơ thể của bọn họ cuồn cuộn mà ra. Kia bàng bạc linh khí trong nháy mắt liền cho chung quanh vô số tu luyện giả tạo thành một cổ to lớn lực ác bách. Toàn trường tất cả mọi người đều là ngẩn ra ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm viêm bên này. Đây là muốn đánh nhau sao đàm phán không thành sao trong mọi người tâm chính giữa đều là sinh ra giống vậy nghi hoặc Bọn họ hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình huống gì lâm minh chủ coi chừng. Một người đàn ông tử khẽ quát một tiếng cả người dẫn đầu hướng Lâm Viêm tiến lên Tiếp theo một cách trước mắt Toàn bộ tu luyện giả đều là cùng đồng khởi tiểu mộng Đây là tình huống gì diệt hiểu hiểu nhìn nhiều cường giả như vậy đồng thời tấn công Lâm Viêm Sắc mặt chợt trầm xuống Muốn kêu trời minh cường giả ngăn cản cuộc chiến đấu này Lâm Viêm ca ca ở đối với bọn họ tiến hành khảo hạch không việc gì Lý Mộng Giao nhìn thấy Diệp Hiểu Hiểu kia mặt đầy bộ dáng khẩn trương cười nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 555 minh chủ Quá mạnh mẽ nguyên lai like là như vậy à Nghe Lý Mộng Giao lời nói Diệp Hiểu Hiểu nhất thời dễ dàng phun một ngụm khí Nàng còn tưởng rằng ở giờ phút quan trọng này mặt Còn phải tới một lần chiến đấu đây ngay sau đó Nàng ánh mắt nhìn về lâm viêm phương hướng Chỉ thấy hai mươi mấy danh cường giả vây quanh lâm viêm tận lực phối hợp tấn công lâm viêm. Bọn họ thực lực cá nhân mặc dù không có lâm viêm mạnh mẽ. Nhưng là cùng tiến lên. Nhưng là trước khí thế thượng triển áp lâm viêm nhưng lâm viêm cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại. Lấy địa sai Linh Kỷ. Thiểm quang phi tinh bộ cấp tốt. Đem một đám cường giả đùa bấn xoay quanh. Ta đi, minh chủ bộ pháp thật là nhanh a Hai mươi mấy danh cường giả vây công Hoàn toàn theo không kịp minh chủ tiết tấu à Quá mạnh mẽ Trung quanh thiên minh thành viên nhìn thấy lâm viêm thật sự biểu diễn ra tốc độ Trên mặt bị đậm đà khiếp sợ chi sắc thay thế Trong bọn họ Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm viêm xuất thủ Siêu cường thực lực Tuyệt đối là bọn họ thần tượng Để cho bọn họ vô cùng sùng bái Coi chừng Đột nhiên, Lâm viêm thân hình chợt lóe, đi tới một tên thất tinh linh vương trước mặt. Chợt, hắn quả đấm mơ múa lên, một quyền hướng về phía tên kia thất tinh linh vương đập tới. Quanh tên kia thất tinh linh vương vận chuyển trong cơ thể toàn bộ linh khí chống lại Lâm viêm một quyền. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt, đã nhìn thấy tên kia thất tinh linh vương thân hình giống như đàn đại bác như thế bay rớt ra ngoài. T. Toàn bộ tu luyện giả đều là vào giờ khắc này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thất tinh linh vương thậm chí ngay cả lâm viêm phổ thông một quyền cũng không tiếp nổi phúc. Ngay sau đó, đã nhìn thấy tên kia thất tinh linh vương trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Cả người sắc mặt cũng ở một trở nên trắng bệt trong nháy mắt. Nhưng tóm lại là ổn định chính mình thân hình, nhưng mà quay ngược lại vài trăm thước xa. Bên này. Một giây kế tiếp, Lâm Viêm thân hình lần nữa đồng một cái đi tới một người khác tu luyện xả bên trái Không nghi ngờ chút nào, lại vừa là một quyền đập đi Đó là một tên nhị tinh linh vương Toàn thân tản ra âm lãnh tà khí Hiển nhiên là quanh năm ở sát hải chính giữa trải qua Lâm Viêm hạ thủ hơi trọng một ít, một quyền trực tiếp đem đánh bay ra thiên minh vách tường bên ngoài Không nghi ngờ chút nào, người kia trực tiếp bị loại bỏ Tí tí, nhìn thấy lâm viêm đánh linh vương giống như đánh quả banh ra như thế, người chung quanh lần nữa cả kinh. Bọn họ đều là trợn to cặp mắt nhìn cho thật kỹ chàng này khó mà đụng phải chiến đấu, liền hai mắt không dám nháy một cái. Dù sao, nếu là bỏ qua cuộc chiến đấu này lời nói, lần kế không biết phải chờ tới khi nào. Bên cạnh khảo hạch, tự nhiên cũng là trực tiếp dừng lại giờ khắc này. Toàn bộ thiên minh bên ngoài thao tràng thượng tất cả mọi người. Cũng quan sát Lâm Viêm đối với kia hai mươi mấy danh cường giả khảo hạch. Thình thịt quá Ngay sau đó chỉ nghe từng đạo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm từng quyền từng quyền rơi ở một cách cách cường giả trên người đưa bọn họ đều là đánh hộp máu trợt lui. Hai mươi mấy người, mỗi người một quyền cuối cùng hợp cách có 2 phần 3 số lượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Viêm nhường nguyên nhân. Nếu không lời nói, lấy những người này thực lực, Lâm Viêm một quyền đủ để đem cho đẩy lui ra thiên minh phách tường bên ngoài. Mà những thứ kia không có bị nhường, cũng là Lâm Viêm cố ý đá ra khỏi cục. Bởi vì từ những người đó trên người, Lâm Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được mười phần ngưng trọng lệ khí. Như vậy tu luyện giả, kéo vào thiên minh, nhìn trời minh mà nói. Tuyệt đối là tai họa ngầm. Lâm viêm đương nhiên sẽ không cất giữ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 556 thu phục thiên hỏa cần thiết vật. Lục phẩm hổ mạch đan khảo hạch xong. Bị lâm viêm nhường tận lực lưu lại cường giả. Lập tức bắt đầu ghi danh. Chính thức gia nhập thiên minh. Cụ thể chức vì an bài lâm viêm đều giao cho Diệp Hiểu Hiểu đi làm. Hắn chính là thân hình nhảy một cái. Bay thẳng ra thiên minh tường rào Đi tới thất bảo thành thời gian dài như vậy Lâm viêm còn chưa lành cũng may thất bảo thành đi rào thượng đi dạo một vòng đây Cách này trung tam thiên Tầng thứ 6 Tin đồn có thất bảo thành lớn Đến tổt cùng là như thế nào phong ma song binh đoàn tuyển người Đãi ngộ tưu đái Yêu cầu cấp bậc thấp nhất đại linh sư Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua thượng nhóm vũ khí tài liệu đến đến tùy tiện nhìn nha. Khu vực bên ngoài rất nhiều tiểu thương cũng đang ra sức thép. Nơi này là thất bảo thành tiện nghi nhất địa phương. Phía trên thật sự sắp xếp bỏ vào thứ kia tự nhiên cũng là thất bảo trong thành thấp nhất các loại tài liệu. Lâm viêm tùy tiện quét nhìn liếc mắt liền trực tiếp từ nay nơi lướt qua. Hắn thẳng hướng thất bảo bên trong thành nơi trung tâm đi tới, càng đi sâu vào thất bảo thành càng phồn hoa. Tới bên trong thành lúc, kia phồn hoa như gấm trình độ. Thật là bỏ rơi thiên đấu thành 10 cách đường phố. Nguy Nga lộng lấy trang sức, có thể so với Hoàng Cung. Tí tí lâm viêm không nhịn được ba la ba la miệng. Khen ngợi nói, không hổ là bảo tam thiên địa phương. giàu có đến mức nước đố đổ vách ạc? Ngăn lại hắn Đột nhiên một đảo quát lên âm thanh truyền vào lâm viêm trong tay Lâm viêm theo tiếng đi tới Đã nhìn thấy một tên Linh Vương cường giả từ một nhà trong cửa hàng lao ra kia Linh Vương trong tay cầm bảo bối xì Phía sau phe cánh hung hăng rung lên Bảo nổ cướp hư không Hoành nhưng mà một giây ghế tiếp chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm ở trên trời vang lên Lúc trước lao ra cửa hàng tên kia Linh Vương cường giả trực tiếp bị một tên Linh Hoàng một quyền cho đánh lập trên đất. Hoành Linh Vương thân thể rơi ầm ầm trên đất trong miệng một cái đỏ tươi huyết dịch bão ấy mà ra. Vật này ngươi cũng dám đoạt sống được không nhìn được đem Linh Vương ngăn lại Linh Hoàng cường giả một cước sấm ở tên kia Linh Vương trên người. Bàn tay hút một cái. liền tử Linh Vương trong tay đem cái hộp cho cầm ngay sau đó kia Linh Hoàng mở ra liếc mắt nhìn. Vội vàng khép lại Đó là Lục phẩm đan dược hộ mạch đan lâm viêm nhìn thấy liếc mắt Mặc dù chỉ là liếc mắt Nhưng hắn rõ ràng nhận ra cái viên này đan dược Hơn nữa kia một luồng đậm đà đan hương Cũng là bị lâm viêm ngửi rõ rõ ràng ràng Nhưng mà một viên chân quý như vậy đan dược Lại dùng một cái hộp trang hơi bị quá mức không cẩn thận một chút Chính là linh vương cấp bập Cũng dám đến lắc lư lừa gạt bảo. Ta xem ngươi thì không muốn sống. Linh Hoàng quát lạnh một tiếng, một tay đem tên kia cướp đoạt bảo bối Linh Vương cấp cường giả trực tiếp cho nát bấy. Liền kêu thảm thiết cũng không có một tiếng, một tên Linh Vương lúc đó ngã xuống. Nhưng người chung quanh nhưng lại như là cùng thấy thường xuyên một dạng cũng chẳng có bao nhiêu ly gì. Sau đó, tên kia Linh Hoàng nắm đan dược đi vào tinh thần đan phòng cửa hàng. Lâm Viêm nhìn một cách nít nêm cũng biết là tinh thần luyện đan công hồi cửa hàng. Bất quá, lục phẩm hộ mạch đan tác dụng là bảo vệ gân mạch. Dùng cho thu phục thiên họa nhưng là vô cùng bảo bối tốt. Lâm Viêm lập tức dầm chân đi vào. Nhìn tên kia Linh Hoàng Cường Giả. Nói, tiền bối, trong tay ngươi nhưng là lục phẩm đan dược. Hộ mạch đan nghe Lâm Viêm lời nói. Tên kia Linh Hoàng Cường giả tay cầm một cái cách hộp tinh xảo. Đầu nhìn về phía Lâm Viêm. Người biết hắn ánh mắt chính giữa lộ ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Đang cảnh cáo Lâm Viêm không muốn làm chuyện điên rồ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 557 ta ra 5 triệu kim tể Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi không biết này cách lục phẩm hộ mạch đan bán thế nào Ngươi muốn mua này cách lục phẩm hộ mạch đan Tinh thần đan phòng cửa hàng thủ cửa hàng cường giả nhìn lâm viêm Nói Lục phẩm đan dược giá cả Ngươi cũng đã biết ngàn vạn kim mà thôi Ta còn là lấy ra Bất quá cũng phải xem nhìn ngươi lục phẩm hộ mạch đan Là cái gì chất lượng lâm viêm nhẹ nhàng cười cười Nói Nếu là phẩm chất không hợp cách Giá cả tự nhiên cũng sẽ giảm bớt nhiều Ha <cười> ha Tiểu huyên để giọng không nhỏ à Ngươi cũng đã biết Lục phẩm hộ mạch đan là ai luyện chế được Linh Hoàng Cường giả cười lớn một tiếng Nhìn Lâm Viêm hỏi Tinh thần luyện đan công hội trừ các ngươi hội trưởng Có thể luyện chế ra lục phẩm hộ mạch đan Chỉ sợ cũng chỉ có công hội đại trưởng lão chứ Lâm Viêm đảo Xem ra Tiểu Hương Đệ là một biết người à. Đã như vậy. Ta nhớ ngươi cần phải minh bạch. Lục phẩm đan dược hộ mạch đan phẩm chất. Ta nghĩ rằng Tiểu Hương Đệ cũng hẳn minh bạch. Ta liếc mắt nhìn liền biết. Lâm Viêm cười một tiếng mới sẽ không bị cách lão gia hỏa này cho lắc lư. Bực này đắt tiền đồ vật. Không cẩn thận kiểm tra mua. Sao được đây tên kia Linh Hoàng Cường giả cảnh giác nhìn Lâm Viêm liếc mắt. Đối với Lâm Viêm có chút nghi ngờ Dù sao vừa mới có một tên cường giả muốn nắm này cái lục phẩm đan dược chạy trốn Hắn không thể không cẩn thận cẩn thận một chút Nhất là đối với Lâm Viêm cái này nhìn tuổi tác không lớn, khuôn mặt thập phân người xa lạ Nếu như ngươi dám giống như mới vừa rồi người kia như thế, ta sẽ nhượng cho ngươi so với hắn chết thảm hại hơn Cửa tiệm thủ cửa hàng cường giả lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Viêm cảnh cáo nói Một quả lục phẩm đan dược còn không đáng cho ta làm như vậy. Lâm viêm khinh thường cười cười, nói. Ngay sau đó hắn từ tên kia Linh Hoàng trong tay cường giả nhận lấy cái hộp tinh xảo, mở ra xem. Lục phẩm đan dược, hổ mạch đan, xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Đan dược phơi bày xanh biếc nhan sắc trong hộp, chính là phơi bày xanh nhạc sắc, lại là ngọc chế. Bất quá, bên ngoài bị một tầng đàn một bọc. Cho nên từ bên ngoài xem, cho là một chế cách hộp. Lâm viêm lần này mới hiểu được tại sao một quả đắt như vậy đan dược, lại đặt ở chính giữa cái hộp. Hút, lâm viêm thật sâu ngửi một cách đan hương. Hút vào lỗ mũi chính giữa. Theo lỗ mũi vào cổ họng Vào vào bên trong cơ thể. Đan dược phẩm chất, dược lực cũng vào giờ khắc này bị lâm viêm hoàn mỹ phân biệt ra trung phẩm phẩm chất. Kiểm nghiệm hoàn lục phẩm hộ mạch đan phẩm chất sau, Lâm Viêm có chút thất vọng nói. Xem ra, này cách đan dược giá cả cần muốn hạ thấp một chút. Trung phẩm phẩm chất, cũng không phải là thượng thừa. Ta ra 5 triệu kim tệ. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt cường giả nói, tê, nghe Lâm Viêm lời nói, lấy mạng linh hoàng cường giả, nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viên này đang dược ít giá nhưng là một ngàn vạn kim tệ. Lâm viêm một hơi thở trực tiếp miễn cưỡng chém một nửa giá cả đi xuống. Cách này làm cho tên kia Linh Hoàng Cường giả quả thực bị chấn một phen. Đây là hắn gặp phải trả giá tối một vị. Tiểu Hương Đệ. Ngươi biết lục phẩm hộ mạch đan ở nơi này thất bảo bên trong thành giá cả sao Linh Hoàng Cường giả nhìn lâm viêm. Cười hỏi chính là bởi vì hắn trung phẩm phẩm chất. 10 triệu giá cả Đã là thấp nhất Thật sao này cách đan dược luyện trí thành công phải có chút thời gian Nếu quả thật như vậy quý hiếm lời nói Có lẽ cũng sẽ không lưu đến bây giờ Lâm Viêm cười một tiếng Nói 5 triệu kim tệ Đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất Ngươi suy tính một chút Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 558 một phần không thiếu 800 vạn Linh Hoàng Cường giả không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Hắn nhiều nhất có thể làm cho ra giá cách 800 vạn kim tệ. 5 triệu. Một phần không thể nhiều. Nhưng mà chính là một quả trung phẩm phẩm chất hộ mạch đan mà thôi. Không đáng cái giá này. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Làm một danh luyện đan sư, hắn biết rõ một quả đan dược giá trị cực hạn ở nơi nào. Nếu là này cái hộ mạch đan phẩm chất có thể đạt tới thượng phẩm phẩm chất Như vậy một ngàn vạn kim tệ dễ hiểu Nhưng là trung phẩm phẩm chất liền muốn giảm bớt nhiều Dù sao ai cũng không nguyện ý mua một quả phẩm chất trung đẳng đan dược đi Hơn nữa thượng phẩm trên nhưng là còn có tinh phẩm phẩm chất cùng với cực phẩm phẩm chất Cho nên nói trung phẩm phẩm chất chỉ bất quá khó khăn lắm đạt tới đi ra bán điều kiện mà thôi Hạ phẩm phẩm chất rất nhiều đắt tiền đan dược trừ không đặc biệt hiếm hoi Nếu không lời nói cơ thì sẽ không ra đời Dù sao Hạ phẩm đan dược thật sự là quá mức Thô giáp chất lượng kém một chút Ngươi Nhìn thấy lâm viên mặt đầy kiên định bộ ráng Hoàn toàn chính là cắn chết 5 triệu giá cả Tên kia linh hoàng cường giả sắc mặt Thoáng cái trầm xuống 5 triệu Đắt là giá tiền cao nhất Nếu như ngươi không tính bán lời nói Vậy cho dù Vừa nói, lâm viêm liền chuẩn bị xoay người rời đi Lục phẩm đan dược mà thôi, hắn chỉ cần hơi chút cố gắng một chút là có thể đạt tới lục phẩm luyện đan sư Đến lúc đó, tự mình đồng thủ luyện chế một viên là được Không cần thiết, làm một viên trung phẩm phẩm chất đan dược, hao phí một món tiền bạc Mặc dù, hổ mạch đan trong đó có một mực dược tài thập phân hiếm hoi, rất khó tìm được Nhưng nếu là vượt qua đan dược giá trị, lâm viêm là tuyệt đối sẽ không làm thua thiệt sự tỉnh. Linh Hoàng Cường giả đứng tại chỗ, do dự bất quyết. Này cách hổ mạch đan, để ở chỗ này đã suốt 2 tháng. Nếu là lại không đem cho bán bán đi lời nói, sợ rằng giá trị sẽ còn tiếp tục té xuống đi. Mặc dù hổ mạch đan là lục phẩm đan dược, nhưng là nhu cầu đo quả thực quá ít. Có thể yêu cầu này cách đan dược. Liền đều là tình huống đặc biệt Cũng là bởi vì như thế Này cách đan dược Mới có thể đổi đến bây giờ Nếu không lời nói Đã sớm bị người có tiền cho lấy đi Ta yêu cầu cùng tông hội Các trưởng lão thương lượng một chút Đan dược nói thế nào Cũng là lục phẩm đan dược Ta không cách nào làm ra 5 triệu kim tệ nhượng bộ Linh Hoàng Cường giả suy nghĩ một chút Hướng về phía Lâm Viêm nói Được Ngươi bây giờ cũng có thể đi ta ở chỗ này nhìn một chút. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mặc dù chỉ là trung phẩm hộ mạch đan. Nhưng nếu là có thể lấy 5 triệu giá cả bắt lại lời nói. Lâm Viêm còn chưa thua thiệt. Hắn bây giờ nhưng mà luyện đan sư ngũ phẩm căn không cách nào luyện trí lục phẩm đan dược. Vạn nhất tại hắn tấn thăng lục phẩm luyện đan sư trước. Gặp phải thiên hỏa lời nói. Này cách đan dược. Có lẽ có thể trở thành cứu mạng đan dược. Sau đó, tên kia Linh Hoàng Cường giả liền nhanh chóng rời đi. Lâm Viêm ở cửa hàng bên trong tiếp tục xem còn lại đan dược. Tinh thần đan phòng cửa hàng bên trong từ nhất phẩm đến thất phẩm đan dược cái gì cần có đều có. Nhưng mà thất phẩm đan dược chỉ có một quả. Cũng không có Lâm Viêm yêu cầu nguyên sinh đan. Nguyên sinh đan nhưng là thất phẩm bên trong đứng đầu đan dược. Tài liệu hiếm hoi. Phương pháp luyện trí càng là cực kỳ dườm dà. Tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Cho dù là tinh thần đan phòng cửa hàng bên trong cũng không có nhìn thấy nguyên sinh đan. Nhưng Lâm Viêm cũng minh bạch tuyệt đối không phải tinh thần luyện đan công có tất cả đan dược. Dù sao, bất kể nói thế nào, tinh thần luyện đan tông hội cũng là trung tam thiên đề nhất luyện đan tông hội. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 559 tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão này cái thất phẩm hoa dương đan. Xem ra là các ngươi nơi này cửa hàng trấn cửa hàng chi bảo. Lâm viêm trong chừng tiệm cấp bậc cao nhất đan dược cười cười, nói, hai chục triệu giá cả thật đúng là đắt tiền a Vị đại nhân này nói đùa. Đây chính là hội trưởng chúng ta tự mình đồng thủ luyện chế đan dược. Toàn bộ trung tam thiên. Có thể luyện chế ra hoa dương đan người Tuyệt đối không vượt qua 5 người Cửa tiệm trưởng quỹ Là tinh thần luyện đan tông hội đi làm cường giả Cổ tinh Linh Vương Lễ phép hướng về phía Lâm Viêm nói Mặc dù Lâm Viêm nhìn vô cùng trẻ tuổi chưa đủ 18 tuổi Nhưng là từ Lâm Viêm kia khí tức trầm mùng Không cách nào nhìn thấu thực lực Điếm trưởng quỹ cũng biết Lâm Viêm thực lực tuyệt đối trên mình Mặc dù hắn nổi tâm mang theo nghi ngờ, nhưng là ở bảo bối này bay đầy trời trung tam thiên. Thiên chi hiêu chi chưa bao giờ thiếu. 20 tuổi linh hoàng tu luyện giả càng là khắp nơi có thể thấy. Thật sao nghe trưởng quỹ lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Vậy thật là là hiếm hoi à. 20 triệu giá cả xác thực không cao. Trưởng quỹ cười cười cho Lâm Viêm rót một ly trà, lập tức đi chăm sóc những khách nhân khác đi. Lâm Viêm ngồi ở trong điếm thưởng thức nước trà. Linh hồn cảm giác lực ở trong điếm tảo một vòng, phát hiện âm thầm vẫn còn có mấy tên linh hoàng cường giả chấn giữ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn còn cảm nhận được một tia linh tông khí tức cường giả. Không trách dám đem nhiều như vậy đắt tiền đan dược trực tiếp sắp xếp thả ra tiến hành bán trận này cho thật là quá mạnh. Lâm viêm trong lòng hơi có chút rung động. Trung tam thiên đế nhất luyện đan công hội thực lực thật là không phải chuyện đùa a Đại trưởng lão kia vị tiểu hương đế đang ở bên trong. Rất nhanh tên kia rời đi cường giả hắn. Mang theo tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão cũng chính là hộ mạch đan luyện chế đan sư. Một tên tóc trắng sâu dài lão giả, từ ngoài cửa đi vào bước chân nhẹ nhàng đi tới lâm viêm trước mặt. Vị này, chắc hẳn chính là thiên minh minh chủ. Lâm minh chủ chứ tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão đi tới lâm viêm trước mặt. Mặt đầy hiền hòa cười nói. Người biết ta lâm viêm nhớ mày một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mặt tóc trắng sâu bạc trên người lão giả. Tinh thần luyện đan công hội đại trưởng lão Toàn thân thật sự tản mát ra ngũ tinh uy áp. Để cho Lâm Viêm biết rõ. Trước mặt vị này. Là một gã chính giữa Linh Tông cấp bật cường giả. Đại danh đỉnh đỉnh Lâm Minh Chủ. Giờ khắc này ở thất bảo bên trong thành. Người nào không biết luyện đan tông hội Đại trưởng Lão. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lâm Minh Chủ. Người khỏi Ta là tinh thần luyện đan công hội Đại trưởng Lão. Tinh Phong. Nghe ngươi muốn mua này cách lục phẩm hộ mạch đan. Ban đầu lần gặp gỡ. Này cách đan dược coi như là cùng lâm minh chủ lễ ra mắt. Vừa nói ngôi sao phong trưởng lão đem lục phẩm hộ mạch đan trực tiếp đưa cho lâm viêm. Lâm viêm có một loại thủ sủng nhược kinh cảm giác. Mặc dù tinh thần luyện đan công hội hội trưởng đã tự mình từng tới bái phòng chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Liền tinh thần luyện đan công hội trưởng lão đối với chính mình đều như vậy chiếu cố. Tinh phong đại trưởng lão, như ngươi vậy để cho ta sao được ta mở ra giá cả 5 triệu, ta còn là phải cho. Lâm Viêm vừa nói liền móc ra một tấm tử sắc thẻ. Đây là cửu trọng thiên đại lục vị thứ 3 đắt thẻ yêu cầu tài sản đạt tới 5.000 vạn kim tế mới có thể có cầm. Đây là không bao gồm thiên minh tài sản ở bên trong, lâm viêm trên người sạc tài sản thì có suốt 5.000 vạn kim tệ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 563 mặt phục kích, sát thủ hung. Lâm minh chủ không cần khách khí như vậy. Hội trường chúng ta đã đã thông báo. Nhất định phải đối xử tử tế lâm minh chủ. Sau này ngươi thiên minh nếu là có cần gì lời nói. Cứ việc tới tìm ta tinh thần luyện đan công hội. Tinh phong đại trưởng lão cũng không có nhận lâm viêm thẻ, mặt đầy mỉm cười hướng về phía lâm viêm nói. Nhưng là lâm viêm người này cũng không thích nợ ơn người khác. Hắn nhìn tinh phong đại trưởng lão. Nói. Ngươi đã nói như vậy. Như vậy tiền thì nhất định phải thổ hạ. Ta không thích tiếp nhận người khác tặng. Đại trưởng lão hào ý ta liền tâm lính. Vừa nói, lâm viêm đem thẻ đưa cho một bên trưởng quỹ. Tên kia trưởng quỹ hoàn toàn không biết nên làm gì hắn khi nghe thấy tinh phong đại trưởng lão kêu lâm viêm tục xanh sau. Cả người liền kinh ngạc đến ngây người. Một bên linh hoàng cường giả tự nhiên cũng là phi thường khiếp sợ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt vị này tuổi trẻ thiếu niên, lại chính là thiên minh minh chủ. Mặc dù gần đây khoảng thời gian này, lâm viêm danh tiếng ở thất bảo bên trong thành truyền phí phí dương dương. Nhưng là chân chính gặp qua lâm viêm người, cũng chỉ có những thứ kia ngày đó nhàn dối đi xem chiến đấu người. Giống như bọn họ những thứ này bận rộn cường giả, dĩ nhiên là không có ở không đi xem. Nhìn thấy lâm viêm người, so với bọn hắn trong tương tượng, so với tin đồn chính giữa còn trẻ hơn. Trưởng quỹ cùng tên kia Linh Hoàng cường giả đều hết sức khiếp sợ. Tinh phong đại trưởng lão nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy kiên định chi sắc. Biết nếu là tiền này không thu lời nói, có thể sẽ đưa tới lâm viêm lừa giận Nếu lâm minh chủ cố ý như thế, như vậy 5 triệu kim tệ ta kinh thần luyện đan công hội hãy thu. Vừa nói, tinh phong đại trưởng lão hướng về phía một bên trưởng quỹ phất tay một cái. Trưởng quỹ lập tức làm theo. Từ lâm viêm tấm tử kim tạp phía trên. Khấu trừ 5 triệu kim tệ Ngay sau đó hắn mặt đầy rung đồng đem tấm tử kim tạp cẩn thận từng ly từng tí đưa cho lâm viêm, rất sợ làm hoa. Có thể cầm bực này cấp thẻ, đã đủ để chứng minh lâm viêm thực lực và tài sản. Hộ mạch đan chung phẩm phẩm chất. Lâm minh chủ nếu là thật rất yêu cầu. Ta có thể mời hội trưởng chúng ta cho lâm minh chủ luyện chế một quả thượng phẩm thậm chí tinh phẩm phẩm chất ra tinh phong đại trưởng lão đem lục phẩm hộ mạch đan đưa cho lâm viêm. Nói. Đa tạ đại trưởng lão, đan dược phẩm chất, ta có biện pháp đem cho tăng lên lên lâm viêm cười một tiếng, nói Tăng lên đan dược phẩm chất nghe lâm viêm lời nói tinh phong đại trưởng lão nhất thời cả kinh Như vậy sự tình bọn họ chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy Đã luyện chế được đan dược Phẩm chất vẫn có thể tăng lên sao làm một danh lục phẩm luyện đan sư Đang luyện đan thành tựu phía trên Đã cường hoành phi thường tinh phong Vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy Pháp. Dĩ nhiên thế giới lớn, không thiếu cách lạ. Lâm Viêm cười thần bí, nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo ở trước. Nói xong, Lâm Viêm xoay người rời đi. Hắn đem lục phẩm hộ mạch đan cho thu nhập không gian tháp chính giữa, sau đó hướng thất bảo thành những địa phương khác đi tới. Một đường đi, Lâm Viêm một đường nhìn thất bảo thành bán bán một số thứ. Không thể không nói thất bảo bên trong thành thứ tốt còn thật không ít. Được gọi là bảo tam thiên tuyệt đối là có đảo lý. Bất quá. Lâm viêm nhưng là càng hiếu kỳ hơn để ngũ trọng thiên. Để tứ trọng thiên thượng có thứ tốt gì kia thượng tam thiên. Càng là làm người ta hướng tới vô cùng. Hoành đột nhiên một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Lâm Viêm theo tiếng đi tới, đã nhìn thấy một nơi trên bầu trời lưỡng xanh linh hoàng cường giả chính đang chiến đấu. Hiển nhiên, lại vừa là hai cách là bảo bối mà chém giết tu luyện giả. Như vậy sự tình ở thất bảo bên trong thành thật sự là quá bình thường. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Lâm Viêm ở thất bảo bên trong thành đi dạo một vòng lớn. Sắc trời đã tối tăm xuống sau lưng của hắn hỏa diễm phe cánh rung lên. Cả người bay lên trời. Ngay sau đó cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bảo nổ cướp mà ra, hướng thiên minh chạy tới. rầm rầm cũng cũng ngay lúc đó, lưỡng đạo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm tả hấu sau tam phương đột nhiên lao ra ba gã bóng đen người cường giả. Ba người thực lực đều tải ngũ tinh linh hoàng trên toàn thân lưu lộ ra vẻ lạnh như băng sát cơ. Kia một thân mùi máu tanh hiển nhiên đều là ở sát hải trung sinh tồn tu luyện giả. Huyền giai cao cấp linh vĩ, phá xếp trường. Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, một tên bóng đen người trực tiếp hướng về phía lâm viêm xuất thủ. Hạ thủ chi tàn nhẫn rất nhiều muốn một chiêu đem lâm viêm cho chung kết tư thế Kèm theo đồng thời, ngoài ra hai cái bóng đen người đồng dạng là phát động linh vĩ, hướng về phía lâm viêm đánh tới. Ba mặt tấn công để cho lâm viêm cảm nhận được một vẻ điêu tàn. Hắn nhứng mày một cái. Thân Pháp bán nguyệt tàn ảnh chạy. Trong nháy mắt liền từ ba mặt phục kích trung gian di động đi ra ngoài. Theo ta cả ngày, rốt cuộc không nhìn được sao Lâm Viêm nhìn ba gã bóng đen người cười lạnh nói. Từ hắn đi ra thiên minh một khắc kia bắt đầu ba tên này vẫn đi theo chính mình định hạ thủ. Lúc này, sắc trời ảm đảm ba người này rốt cuộc không nhìn được muốn đối với chính mình hạ sát thủ. Lâm Viêm không cần nghĩ. Vài tên cường giả là ai thần ẩm các sát thủ không thể nghi ngờ Kia một thân sát khí Đơn giản là một cái khôn đúc đi ra Bất đồng duy nhất Chính là sát khí cao thấp trình độ bất đồng Ba gã sát thủ đều là lục tinh linh hoàng Trong khi xuất thủ có tương đối ăn ý tồn tại Rất hiển nhiên ba người này thường xuyên đồng thời chấp hành nhiệm vụ Giảo sát cường giả Dài năm qua tạo thành ăn ý Chết nghe Lâm Viêm lời nói. Một tên bóng đen người quát lạnh một tiếng. Toàn thân thầm thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Ngay sau đó, hai gã khác sát thủ chính là kim loại tính linh khí. Hai người bọn họ linh khí. Cùng kia thầm thuộc tính linh khí sát thủ. Lại đang giữa không trung đem linh khí cho liên tiếp lên cái gì Lâm Viêm nhìn thấy ba người cử động. Nhất thời cả kinh. Linh khí hội tụ. Không cùng thuộc về tính. Hơn nữa còn không phải là tương sinh tương khắc loại hình. Mấy người kia Tông pháp. Sợ là có chút phương pháp. Quanh một giây ghế tiếp. Kia hội tụ linh phí. Phơi bày ám kim nhan sắc. Đồng thời ngưng tụ thành một chiêu. Hung hăng hướng về phía lâm viêm công qua đảo này công dịch. Ước chừng có thể so với bát tinh linh hoàng uy lực. Rất hiển nhiên. Ba gã cường giả xuống tay với lâm viêm. Căn không có chút nào nương tay. Xuất thủ chính là sát chiêu lâm viêm không dám khinh thường. Ba người hợp kích lực. Tuyệt đối không thể coi thường. Hắn nắm chặt quả đấm. Hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng điều động một quyền hỏa giếm thiêu đốt. Hung hăng hướng về phía ba người ngưng tụ ra thầm kim sắc linh khí công kích đập tới. Quanh nhất thời, lâm viêm quả đấm đập ở đối phương hợp kích lực lượng trên, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Toàn bộ không chung, văn thời gian bục phát ra một vòng gợn sóng năng lượng. Song Phương đều là vào thời khắc này bị kia lực lượng khổng lồ cho đẩy lui mấy chục thước xa. Nhưng thần ẩm các sát thủ tấn công thập phân hung. Không đợi Lâm Viêm thân hình ổn định. Lập tức hướng Lâm Viêm vây xếp qua Lâm Viêm nhìn ba người cử động. Nhích miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Huyền dai cao cấp linh vĩ. Phá không chảm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 561 lão tử sớm muộn tìm ngươi tính sổ oanh nhất thời. Một cổ bàng bạc hỏa diễm từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Trong nháy mắt liền đem ghia toái hư đao cho trấn thành tói phiến. Chợt, mười mấy mảnh vụn phá toái hư không, hướng về phía ba gã bóng đen người bay bắn đi. hưu hư hưu hư kèm theo đồng thời từng đạo âm thanh xé gió lên. Mấy mấy mảnh vụn trong chớp mắt sẽ đến ba gã bóng đen mặt người trước. Kia cực kỳ nhanh chóng đột, để cho ba gã bóng đen người sắc mặt chợt trầm xuống. Hoàn toàn không có phản ứng qua phúc suy phúc suy chỉ nghe từng đạo thể xác bị phá vỡ thanh âm truyền ra. Ba gã bóng đen người bị Lâm Viêm toái hư đao đao phiến giết được tiên huyết trường lưu. A ở đó từng tiếng thê thảm kêu đau đớn âm thanh xuống. Thần hồn các ba gã sát thủ Trực tiếp bị Lâm Viêm một chiêu trong nháy Mắt xếp toàn bộ quá trình Nhanh như thiểm điện Lâm Viêm lấy lực lượng tuyệt đối Đem ba gã thần ẩm cắt sát thủ trực tiếp Triển áp Hoàn toàn không có chút nào áp lực Thần ẩm các chờ Lão tử sớm muộn sẽ đi tìm ngươi tính sổ Giải quyết hết ba gã sát thủ sau Lâm Viêm thấp giọng lạnh lùng nói Ngay sau đó thân hình hắn động một cái Lấy tốc độ nhanh nhất đến thiên minh bên trong Diệp hiểu hiểu hướng hắn báo cáo một ít quan ở hôm nay chiêu tình huống mới Lâm Viêm một phen biết sau Ăn xong cơm tối Liện phòng đi nghỉ Ngày thứ hai, Lâm Viêm sáng sớm liền ra thiên minh thẳng hướng tinh thần luyện đan công hội bay đi Tinh thần luyện đan công hội ở vào thất bảo thành thành vị trí trung ương tuyệt đối là chiếm cứ tối phong thủy tốt Lâm Viêm rất dễ dàng biến hóa tìm tới tinh thần luyện đan công hội Thân hình chậm rãi đáp xuống luyện đan công hội phía ngoài cửa chính. Hắn nhìn thấy rất nhiều muốn đi vào tinh thần luyện đan công hội tu luyện giả đều là mặt đầy thất vọng rời đi. Lâm viêm chậm rãi rơi xuống đất hấp dẫn không ít tu luyện giả sự chú ý. Bọn họ nhìn lâm viêm liếc mắt trong mắt lộ ra một vẻ khinh bị chi sắc. Ý kia thật giống như đang nói. Bọn họ cũng không vào được. Một cách mao đầu tiểu tử làm sao có thể đi vào cảm giác kỳ linh hồn lực Tiểu tử này lại còn là một tên luyện đan sư Linh hồn lực ngược lại rất không tồi Bất quá nhìn lăng đầu thanh bộ dáng Phỏng trừng cũng chỉ là một dập đầu đan dược cưỡng ép dập đầu ra thực lực con em nhà giàu mà thôi Không ít tu luyện giả vừa mới bị tinh thần luyện đan công hội trận ngoài cửa sau Nhìn một cách lại có người tới muốn đi vào tinh thần luyện đan công hội Nhất thời khinh Thường nói, bọn họ không thể nghi ngờ là tìm Lâm Viêm phát tiết nổi tâm bất mãn. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, vững vàng hàng thân hình rơi xuống đứng ở tinh thần luyện đan công hội trước đại môn. Ngay sau đó hắn trực tiếp dẫm chân hướng tinh thần luyện đan công hội bên trong đi tới. Trong lúc sở tay nhấc chân rất có một minh phong độ, quả nhiên là một cách lăng đầu thanh tiểu tử. Như thế không có lễ phép đã muốn đi vào tinh thần luyện đan công hội Thật sự cho rằng chỗ này là người nào đều có thể tới sao Chính là nhìn thấy lâm viêm cử động Cân nhắc người tu luyện dối giết khinh thường nói Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới hạ xuống Trong nháy mắt đã bị đánh mặt Chỉ nghe tinh thần luyện đan công hội đại môn Cót ghép một tiếng bị người từ trong mở ra Ngay sau đó một tên ăn mặc riêng rúa Mặt tính cảm giác nữ nhân mang theo ngọt ngào mỉm cười đi ra Mỹ nữ áng mắt rơi vào lâm viêm trên người Thập phân khách khí chào hỏi Lâm minh chủ Hội trường chúng ta đã đợi sau khi đã lâu Mời vào bên trong đi Được Lâm viêm khẽ gật gật đầu Ở Mỹ nữ kia quản ra cung kính xuống Cứ như vậy bị mọi người nhìn chăm chú đi vào tinh thần luyện đan công hội Mẹ nhà nó nhất thời bị trận ngoài cửa đám kia tu luyện giả, mặt đầy mộng bức. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 562 thiên mệnh bất phàm bọn họ 3 lần 4 lượt tới. Muốn đi vào kinh thần luyện đan công hội. Nhưng mỗi một lần đều bị trận ngoài cửa, đã kéo dài suốt cân nhắc tháng. Thậm chí trong này còn có giữ vững 1-2 năm tu luyện giả. Nhưng mà, Lâm Viêm trực tiếp đi vào. Không chỉ có như thế. Còn có tinh thần luyện đan công hội nữ quản gia tự mình tiếp đãi, đãi ngộ, đơn giản là tiện sát người bên ngoài à. Người này lai lịch gì lại có thể để cho tinh thần luyện đan công hội nguyệt mỹ quản gia tự mình tiếp đãi mới vừa rồi nguyệt mỹ quản gia thật giống như gọi hắn là lâm minh chủ ta tào. Không phải là trong tin đồn thiên minh người minh chủ kia chứ Tây toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghĩ đến thiên minh minh chủ, lâm viêm, liền sợ. Đây chính là đem huyết sát tông tông chủ, huyết ma cũng xếp chết thiếu niên thiên tài cường giả. Giờ khắc này ở thất bảo thành trung tam thiên tầng thứ sáu danh tiếng, nhưng là thập phân cường thịnh. Ở nơi này thất bảo bên trong thành, lâm viêm đại danh, không người không biết, không người không hiểu. Xong, mới vừa rồi chúng ta còn khinh bị hắn có thì hay không đầu liền bị giết chết a đức, hay lại là đi nhanh lên đi. Văn Lục Tinh Thần Luyện Đan Công hội bên ngoài tất cả mọi người tu luyện giả đều là sợ. Bọn họ nghĩ đến trước như vậy khinh bỉ Lâm Viêm trong lòng liền hối hận không thôi, lại không hề dừng lại một chút nào trực tiếp đi. Lâm Viêm tại Tinh Thần Luyện Đan Công hội nguyệt mỹ quản gia dưới sự hướng dẫn, đi tới Tinh Thần Luyện Đan Công hội khách đại sảnh chính giữa. Bên trong đại sảnh tinh thần luyện đan công hội hội trưởng Tinh Dương Tử đã sớm chờ Lâm Viêm đắt lâu. Vừa nhìn thấy Lâm Viêm đi tới. Lập tức tiến lên ngân đảo. Lâm Minh Chủ. Mau mau mời vào bên trong. Ta chuẩn bị thượng hạng năm xưa rượu ngon. Chờ ngươi tới nếm một chút. Lâm Viêm đi vào tinh thần luyện đan công hội đại sảnh. Sau đó tại tinh thần luyện đan công hội thỉnh tỉnh xuống. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi mặt. Nguyệt mỹ mỹ nữ quản gia, lập tức là lâm viêm rót thượng hạng rượu ngon. Lâm minh chủ, một ly này ta mời ngươi. Tinh Dương tử bưng lên trước mặt ly rượu. Cung kính hướng về phía lâm viêm nói xong. Sau đó đem trong ly rượu ngon. Uống một hơi xuống. Lâm viêm khách khí một cái, ngay sau đó hai người tán gấu một phen bắt đầu tiến vào chính đề. Tinh hội trưởng. Ngày đó như lời ngươi nói sự tình Lâm Viêm nhìn Tinh Dương Tử, dò xét tính hỏi. Tinh Dương Tử nghe Lâm Viêm lời nói, lập tức đem Nguyệt Mỹ, Mỹ Mỹ nữ quản gia vấy tay cho kêu gọi đi. Ngay sau đó Tinh Dương Tử áng mắt chuyển hướng Lâm Viêm. Nói. Lâm Minh Chủ. Ngươi có thể biết cửu trọng thiên đại lục. Bây giờ ở luyện khí nhất mạch phía trên. Tối cường thiết lực là ai thượng tam thiên. Luyện khí tung. Lâm viêm tử tốn nói Tinh hội trưởng muốn nói cho chuyện của ta là liên quan tới luyện khí tôn sao có quan hệ đi Bất quá ta cũng không thể chắc chắn Tinh dương tử minh tư một chút Nói Mười mấy năm trước Ngươi đàn sinh ở cửu trọng thiên đại lục để cửu trọng thiên Thanh dương trấn Trời sinh bát đoạn linh khí từng nhất thời oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Nhưng ngay tại ngươi 8 tuổi năm ấy Lại truyền ra ngươi phế vật tên, lần nữa oanh động toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Từ đó về sau, ngươi tin tức liền dần dần ở cửu trọng thiên trên đại lục biến mất Cho đến đoạn thời gian trước, ta nghe ngửi tên ngươi sau, mới chợt nhớ tới những chuyện này Lâm Minh Chủ có thể biết, ngươi thiên mệnh bất phàm đi tới trên cái thế giới này có phi phàm nghĩa vụ Tinh dương tử giống như thâm sơn lão đảo nhân một dạng nhìn lâm viêm mặt đầy thần khí nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 563 thi sơn huyết hải bất quá Lâm Viêm cũng không có bị hù dọa. Hắn cũng không phải là mới vừa mới sinh ra giang hồ. Hoặc là chưa từng va chạm xã hội mao đầu tiểu tử. Như vậy lắc lư lời nói, không có tuyệt đối bằng cớ cụ thể Lâm Viêm dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Tinh hội trưởng đối với chuyện của ta rất biết ngươi đối với chuyện này có chút điều tra sao Lâm Viêm nhìn tinh dương tử, hỏi... Năm đó ngươi lâm ra đi một vị khách quý. Linh tông cấp cường giả. Căn cứ ta nhiều năm điều tra. Ta đã biết được người này là luyện khí tông người. Tinh Dương tử nhìn lâm viêm nói. Hơn nữa. Người này bây giờ hẳn ngay tại trung tam thiên. Hắn chắc đúng ngươi xuống phong ấm nào đó. Mới có thể để cho thực lực ngươi quay ngược lại. Bất quá, hắn nhưng mà nghe lệnh của người làm việc mà thôi. Thật hung thủ sau màn chỉ sợ là sau lưng của hắn vật khổng lồ tổ chức. Lâm Viêm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái đối với Tinh Dương Tử từng nói, hắn thật ra thì cũng đã biết. Ta muốn những thứ này, Lâm Minh Chủ chắc có thật sự biết. Tinh Dương Tử cười một tiếng. Tiếp tục nói. Ngày gần đây. Từ Lâm Minh Chủ bước vào thất bảo thành một khắc kia. Thất bảo bên trong thành. Vô căn cứ liền mấy chục xanh cường giả. Bọn họ đến từ giống vậy một tổ chức Một cái cửa trọng thiên trên đại lục ba ngày Đứng đầu sát thủ thế lực tổ chức thần ẩm các Cái thế lực này Cùng luyện khí tung trong bóng tối có mật thiết qua lại Lâm minh chủ ngươi cũng phải cẩn thận Ta nghĩ tưởng bọn họ đều là hướng về phía ngươi Lâm viêm gật đầu một cái Hướng về phía tinh dương tử nói Đa tạ tinh hội trưởng nhắc nhở Lâm minh chủ khách khí Thật ra thì ta cũng là vì thiên hạ an nguy Tinh dương tử trên mặt lộ ra một vệt phiền muộn chi sắc Nói Lâm minh chủ có biết nhóm này đan dệt Tại sao phong ấm ngươi tu vi bây giờ lại phải nghĩ hết biện pháp Đối với ngươi trảm thảo trừ căn đại khái có thể tưởng tượng một hay Nếu là như vậy lời nói Thế lực Quả thực thật quá ngu xuẩn Lâm viêm đảo Thật ra thì Cũng có thể hiểu được Coi như thượng tam thiên trên đại lục Đứng đầu thực lực Bọn họ không nghĩ có bất kỳ người hám động đến bọn hắn địa vị Cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho Tinh dương tử đạo Thượng cổ bảo vật Tiên đoán trên đá Từng biểu hiện qua ngươi một ít sự tích Ngươi đem trở thành một oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục đại nhân vật Bất quá con đường này Khó khăn nặng nề, tràn đầy trông gai cùng nguy hiểm. Nếu như lâm minh chủ giữ vững là chính nghĩa mà chiến. Vì chính mình chính xanh lời nói. Mặt ngươi đúng có thể xét là thi sơn huyết hải. Nghe tinh dương tử lời nói. Lâm viêm quả đấm không tự chủ được nắm lên thật ra thì. Những thứ này hắn đều đã nghĩ tới. Tiên đoán thạch lời nói, ngược lại đáng giá tín nhiệm. Tinh thần luyện đan công hội có tiên đoán sao lâm viêm nhìn tinh dương tử, hiếu kỳ hỏi. Hắn rất muốn nhìn một chút tám khối tiên đoán thạch tiên đoán hết thầy. Thật xin lỗi lâm minh chủ nguyên là có một khối bất quá bị thượng tam thiên luyện khí tông lấy đi. Nói tới chỗ này tinh dương tử cảm giác thập phân tiếc cho. Mặc dù ta tinh thần luyện đan công hội bây giờ đang ở trung tam thiên là đề nhất luyện đan công hội. Nhưng trong bóng tối... Luyện khí tông vẫn đối với ta tinh thần luyện đan tông hồi mắt lom lom Lúc nào cũng có thể xuất thủ Luyện khí tông Nghe luyện khí tông ba chữ kia Lâm viêm nội tâm chính giữa luôn là sẽ toát ra một cơn lửa giận Cái này tông môn tên ở trong đầu hắn đã thập phân sâu sắc Nếu như lâm minh chủ nguyện ý lời nói Ta tinh thần luyện đan Tông hội Nguyện ý xúc ngươi một tay Tinh dương tử mặt đầy chân thành nhìn lâm viêm, ngữ xuất kinh nhân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 564 tìm thất phẩm nguyên sinh đan may là lâm viêm ổn định cùng chầm mùn. Cũng là bị tinh dương tử trong miệng nói ra lời nói cho hung hăng giỏ cho giật mình. Tinh thần luyện đan công sẽ là như thế nào tồn tại đây chính là trung tam thiên mạnh nhất luyện đan công hội. Kỳ hội dài càng là trung tam thiên đế nhất luyện đan sư. Như vậy vật khổng lồ, lại mở miệng nói muốn giúp đỡ chính mình. Cảm thụ gì nội tâm chắc chắn khiếp sợ a không thể tin được thật sự nghe được. Lâm Viêm nhìn tinh dương tử, mang trên mặt hổ nghi chi sắc. Tinh hội trưởng đùa giỡn mở coi như một chút cũng không buồn cười. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Ngươi tinh thần luyện đan Tông hội, nhưng là trung tam thiên đế nhất luyện đan Tông hội. Ngươi càng bị khen là trung tam thiên để nhất luyện đan sư. Liện thực lực mà nói. So với ta thiên minh cường hoành hơn không ít. Ổn hộ ta ta quả thực không nghĩ ra có lý do gì ha <cười> ha. Lâm minh chủ không thể tin được cũng là bình thường. Tinh dương tử nghe lâm viêm lời nói. Nhất thời cười lớn một tiếng. Nói. Mấy năm nay. Luyện khí tông không ngừng cho ta tinh thần luyện đan công hội làm áp lực. Muốn chúng ta tinh thần luyện đan tông hồi âm thầm gia nhập luyện khí tông. Luyện khí tông giá tâm cũng không nhỏ. Ngay từ lúc hồi lâu. Bọn họ tông chủ thì có ý tưởng muốn nhất thống cửa trọng thiên đại lục. Chinh phục cửa trọng thiên. Hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng rất nhiều tông môn thế lực cũng sẽ không thần phục. Một trận huyết chiến không thể tránh được. Theo ta được biết. Những năm gần đây luyện khí tông đang âm thầm dần dần phát triển thế lực. Là vì có một ngày có thể nhất thống cửu trọng thiên đại lục Ta kinh thần luyện đan công hội Tinh dương tử cho Lâm Viêm nói rất nhiều liên quan tới luyện khí tông sự tình Để cho Lâm Viêm đối với luyện khí tông có càng nhiều biết Cái này tông môn so với hắn trong tương tượng càng bá đảo kinh khủng Cũng càng thêm tàn nhẫn Làm những chuyện kia đều là thương thiên hại lý cỏ giác nhân mạng sự tình Là không chừa thủ đoạn nào Mặc dù nhưng cái thế giới này là cá lớn nuốt cá bé thế giới Nhưng là luyện khí tông thủ đoạn Quả thật vô cùng tàn nhẫn Cho dù bỏ ra cầu hận Lâm Viêm cũng muốn đem như vậy một cách tông môn cho trực tiếp lau đi Tinh hội trưởng ta nghĩ rằng cầu xin một vật Lâm Viêm nhìn tinh dương tử vẻ mặt thành thật nói Lâm Minh Chủ mới nói Chỉ cần ta tinh thần luyện đan tông hội có thể cầm ra được Nhất định sẽ không nhỏ khí Tinh dương tử rất thoải mái hướng về phía Lâm Viêm nói. Thất phẩm nguyên sinh đan. Lâm Viêm tử tốn nói. Thất phẩm nguyên sinh đan nghe Lâm Viêm lời nói tinh dương tử nhất thời cả kinh. Thất phẩm nguyên sinh đan, thất phẩm bên trong đứng đầu đan dược. Dù hắn cách này trung tam thiên đề nhất luyện đan sư, luyện trí thành công suốt, cũng là phi thường thấp. Có vấn đề sao tinh hội trưởng. Nhìn thấy tinh dương tử kia mặt đầy khiếp sợ chi sắc, lâm viên hỏi. Lâm minh chủ. Không nói gạt ngươi. Thất phẩm nguyên sinh đan. Ta còn thực sự không có biện pháp xuất ra tinh dương tử mặt đầy xấu hổ nói. Thất phẩm nguyên sinh đan thủ pháp luyện chế. Thập phân dườm giả Tỷ lệ thành đan cũng là phi thường thấp. Hơn nữa lâm minh chủ cũng biết trong đó có một mực sự tài, long tu quả là rất khó tìm. Nếu là khác thất phẩm đan dược, ta tinh thần luyện đan công hồi ngược lại có rất nhiều. Nhưng là thất phẩm nguyên sinh đan ta quả thực không có năng lực làm. Lâm viêm nghe tinh dương tử lời nói, rõ ràng có chút thất vọng. Nếu như ngay cả tinh thần luyện đan công hội cũng không cầm ra thất phẩm nguyên sinh đan lời nói. Chẳng lẽ làm cho này viên đan dược? Muốn sớm đi trung tam thiên sao bất quá lâm minh chủ cũng không cần nản chí, Mặc dù ta không cầm ra Nhưng ta biết Nơi nào có thể sẽ có nguyên sinh đan Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 565 Linh tôn cường giả di tích địa phương nào lâm viêm nhất thời tới một tia hứng thú Hắn chính là đặc biệt làm cho này thất phẩm nguyên sinh đan mới đến trung tam thiên A Ngàn tầng bảo tháp 28 tầng bảo tháp đã trì hoán thời gian rất lâu Hắn phải mau sớm đem mở ra để cho bào tháp mở ra tốc độ biến hóa lấy trước kia dạng. Chỉ có như vậy, lâm viêm thực lực mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ngày gần đây ở ngoài thành Tây Phương một nơi yêu ma trong giấy núi. Chúng ta phát hiện một nơi linh tôn cường giả di tích. Đang định vào xem một chút. Có lẽ có thể có được không ít bảo bối. Ở trong đó, có lẽ chỉ có ngươi mong muốn đồ vật. Tinh dương tử nhìn lâm viêm, vẻ mặt thành thật nói, nếu là lâm minh chủ có hứng thú, ngày mai liền có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Bất quá lần này đi chỗ đó linh tôn cường giả di tích, có thật nhiều thất bảo thành tôn môn thế lực, trong đó huyết xác Tông cũng sẽ đi. Dĩ nhiên, tin tức này, chỉ có đại hình Tông môn thế lực biết, thất bảo bên trong thành những thứ kia tán hơn tu luyện giả. Cũng không biết tin tức này Lâm Viêm nghe một chút, hơi ginh hãi Linh Tôn Cường giả di tích, đây cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật a Một tên Linh Tôn Cường giả có tài sản, đây tuyệt đối là không thể đo lường Nói không chừng bên trong thật có Lâm Viêm muốn nguyên sinh đan Được, đa tạ kinh hội trưởng đem tin tức này nói cho ta biết, ta nhất định đi nhìn một chút Lâm viêm cảm kích hướng về phía tinh dương tử ôm một cây hai quả đấm. Lâm minh chủ khách phí. Nguyên sinh đan vật này. Quả thật hiếm hoi. Chủ yếu vẫn là kia long tu quả quá mức khó mà tìm. Thủ pháp luyện chế khó khăn. Ta ngược lại có thể luyện chế ra một viên hạ phẩm phẩm chất. Tinh dương tử xấu hổ nói. Nhưng mà mực này đan dược hạ phẩm. Quả thực làm nhục từng thất bảo thành ngược lại ra khỏi một quả nguyên sinh đan. Bị để ngũ trọng thiên huyến thú công hội lấy đi. Lúc nào sự tình lâm viêm hiếu kỳ hỏi. Nửa năm trước đi. Nghe là ảng thú công hội lão hội trưởng yêu cầu cái viên này đan dược chữa thương. Nghe nói ăn đan dược sau. Còn đột phá một viên ngôi sao. Tấn thăng trở thành bát kinh linh tung. Tê nghe xong tinh dương tử lời nói. Lâm Viêm nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Bát tinh Linh Tôn đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp Sau đó hai người sướng trò chuyện rất nhiều Lâm Viêm ly khai tinh thần luyện đan công hội Đi đem tin tức này nói cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Hai người nghe một chút Linh Tôn cường giả di tích Nhất thời hứng thú Kiên định ngày mai muốn đi theo Lâm Viêm đi chỗ đó Linh Tôn cường giả di tích Dù sao đây chính là linh tôn cường giả A Linh tôn có thể chân đạp hư không toàn thân ngưng tủ khôi giáp Mà linh tôn cường giả là là có thể sử dụng linh khí lĩnh vực Tại chính mình lĩnh vực bên trong phát động công dịch uy lực tăng vọt thập bội Tuyệt đối là triển áp cấp bậc cường giả Rồi sau đó lâm viêm liền đến gian phòng của mình chính giữa Bắt đầu khắc khổ tu luyện đi Nếu là linh tôn cường giả di tích Như vậy hắn tự nhiên muốn để cho thực lực của chính mình làm hết sức tăng lên lên như thế. Mới có thể có càng nhiều thực lực bảo vệ tánh mạng. Bất quá, lần này lâm viêm không phải là tu luyện nữa linh khí. Hắn linh khí cấp bậc vừa mới đột phá thất kinh linh hoàng trước yêu cầu tăng lên một chút trên nhục thể lực lượng. Cho nên cả người hắn hoàn toàn yên lặng ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Điên cuồng đối với chính mình thể xác tiến hành tu luyện. Một ngày rất nhanh thì đi qua. Lâm Viêm thể sắc rèn luyện cũng nhận được tăng lên. Chỉ dựa vào sáp lá cả lời nói là hắn có thể đủ cùng ngũ tinh linh hoàng chiến đấu. Ngày thứ hai, Diệp Hiểu Hiểu an bài xong hết thầy Lâm Viêm mang theo Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao cùng tinh thần luyện đan công hội hội trưởng còn có tinh thần luyện đan công hội đại trưởng Lão Tinh Phong. Cùng với thất bảo thành còn lại công môn thế kẻ lực mạnh. Kết bản đi thất bảo bên ngoài thành tây bộ yêu ma sơn mạch. Vị này chắc hẳn chính là thiếu niên thiên tài, lâm minh chủ chứ hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm minh chủ tuổi trẻ tài cao, không hổ là đại lục đề nhất thiên tài quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt A. Rất nhiều thất bảo thành đánh thế lực lão đại đều là khách khí hướng về phía lâm viêm chào hỏi. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn cùng vị thiếu niên này thiên tài kết làm cầu hận. Dù sao, Lâm Viêm có thể là có chém chết cổ tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực. Để cho thất bảo bên trong thành vô số cường giả cũng bị run dậy. Lâm Viêm tất cả đều là từng cái khách khí ứng, sau đó một đám người ghép bạn mà đi. hưu hư hưu hư kèm theo từng đảo âm thanh xé gió lên. Lâm Viêm đám người thân hình bạo nổ cướp hư không, hướng kia phát hiện linh tôn cường giả di tích địa phương phi hành đi nhất linh vương cấp bậc cường giả ở phía sau. Trên bầu trời. Trên trăm danh cường giả. Rời đi thất bảo thành. Nhưng là để cho thất bảo bên trong thành toàn bộ tu luyện giả tràn đầy nghi hoặc Tình huống gì các đại tông môn thiết lực lại đồng thời lên đường bọn họ đi tây bộ yêu ma sơn mạch. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì khổng lồ yêu ma thú sao không biết a Thật muốn đi qua nhìn một chút. Coi vậy đi theo chúng ta thực lực này, đi vào cũng là chịu chết. Thất bảo bên trong thành, vô số tu luyện giả tiếc nuối nói. Nhưng vẫn là có không ít thực lực mạnh mẽ, đủ để phi thiên cường giả, lặng lẽ theo ở phía sau. Dù sao, thất bảo thành các đại Tông môn cường giả đủ cùng lên đường, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp sự tình. Trong bọn họ tâm lòng hiếu kỳ, đôn đúc thân thể bọn họ theo sau. Lâm viêm ca ca. Phía sau có người lặng lẽ đuổi theo Lý Mộng Giao cảm giác được phía sau theo hịt cường giả Nhưng đầu hướng về phía Lâm Viêm nói Một đám lòng hiếu kỳ trọng ra hỏa Không quản bọn hắn Chúng ta chỉ để ý nước đục sờ cá là được Còn lại sự tình cũng sao cho bọn họ đi Lâm Viêm nhẹ nhàng một tiếng thấp giọng nói Ngươi thật đúng là một cây sửu cơ trí Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói Trêu dẻo cười nói Có người có thể giải quyết sự tình, chúng ta tự nhiên không cần thiết xuất thủ Lâm Viêm nhúng nhúng vai, nói Cũng liền ở lời hắn vừa mới hạ xuống đồng thời Trong đội ngũ một tên bát tinh linh hoàng cường giả thân hình dừng lại Hắn quay người lại, lạnh lẻo ánh mắt hướng kia lặng lẽ theo đuôi tới cường giả nhìn lại Mấy vị không muốn ẩn ẩn nấp nấp đi đi, nếu không chúng ta liền không khách khí Tên kia bác tinh linh hoàng hướng về phía len lén theo kịp cường giả ẩm núp phương hướng, hét lớn một tiếng. Lời kia, giống như muộn lôi một bên, vang dội ở chân trời bên. Làm cho người ta một loại rung động mà cảm giác sợ hãi. Tào bị phát hiện. Đi thôi, nếu như bọn họ thật lên đường lời nói, giải quyết chúng ta chỉ cần một giây đồng hồ thời gian. Nghe tên kia bác tinh linh hoàng cường giả lời nói. Theo đuôi vài tên cường giả. Đều là rất thức thời lựa chọn xoay người rời đi Dù sao kia trăm tên cường giả đội ngũ cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi Một khi đồng thủ lời nói bọn họ liền một chiêu cũng không chịu đựng được Đến lúc đó nhất định là chắc chắn phải chết không nghi ngờ chút nào Cho nên mấy người không hề nghĩ ngợi liền thức thời đi Lâm Viêm nhìn thấy một màn này Nhẹ nhàng cười một tiếng Xem ra đám người kia là dự định không để cho người ngoài đụng linh tôn cường giả bên trong di tích đồ vật Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 30 chương 566 quật mổ bất quá Cách này cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm Hắn lần này tới chỉ có một Đó chính là thất phẩm nguyên sinh đan Oanh Đột nhiên một đảo linh khí cuồn cuồn thanh âm truyền ra Kèm theo đồng thời Trước đội ngũ phương cường giả đem tốc độ cho tăng lên. Thân hình như cùng một thanh lời kiếm phổ thông bay bắn mà ra. Phía sau tu luyện giả dối giết ra tốc theo sau đem đi đường tốc độ suốt tăng lên gấp mấy lần. Một đám cường giả vọt thẳng vào thất bảo hành tây bộ yêu ma trong giải núi. Kia khí tức kinh khủng. Để cho yêu ma bên trong giải núi vô số yêu ma thú bị dọa sợ đến bỏ trốn. Coi như là kham so với nhân loại linh hoàng cường giả ngũ dai yêu ma thú Cũng vào thời khắc này Chỉ có thể cuộc đuôi trốn đi dù sao Thất bảo thành cường giả đội hình Đủ để đem tầng thứ 6 cho lật lên dinh khủng như vậy đội hình khá là tầm thường yêu ma thú có thể ngăn trở mấy giờ sau Thất bảo thành cường giả đội ngũ đã tới yêu ma sơn mạch sâu vô cùng chỗ Lập tức phải đến di tích địa phương Mọi người cẩn thận một chút Dẫn đầu cường giả đầu hướng về phía mọi người nói Toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này tăng cường cảnh giác ý thức Bọn họ bây giờ đã tới yêu ma sơn mạch sâu vô cùng địa khu Khu vực này tùy thời có thể gặp lục sai yêu ma thú Thậm chí thất sai kham mạnh hơn linh tôn người yêu ma thú Ở nơi này yêu ma sơn mạch sâu bên trong cũng là cực kỳ có thể xuất hiện Lâm Minh Chủ Chờ một hồi đến di tích bên trong Nhất định phải hành sự cẩn thận Đám người kia Đều là các hoài rượu thai Chúng ta cũng không cần cách quá xa Tinh Dương Tử đi tới Lâm Viêm bên người thấp giọng nói Tinh Hội trưởng yên tâm Nếu là bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ Ta nhất định khiến bọn họ đánh đổi mạng sống giá Nghe Tinh Dương Tử lời nói Lâm Viêm lánh lánh nói Nếu là không điểm chuẩn bị Hắn cũng không khả năng cứ như vậy mang theo lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu cùng thất bảo thành nhiều như vậy cường giả siêu cấp đi tới tây bộ yêu ma sơn mạch. Được, nếu như bọn họ dám loạn đến ta kinh thần luyện đan công hội tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Tinh Dương tử mặt đầy kiên định nói. Ngay sau đó, một đám cường giả chạy thẳng tới linh tôn cường giả di tích địa phương bay đi. Bọn họ thân hình bay vút vư không. Rất nhanh. Xa xa đã nhìn thấy yêu ma ở giữa giấy núi. Một nơi có cổ lão cột đá. Kỳ gì kiến trúc địa phương. Nơi nào tản ra một cổ hùng hậu linh khí. Ở lâm viêm trong cảm giác có một loại phong ấm trần thế bảo vệ bên ngoài. Đó chính là linh tôn cường giả di tích sao nhìn thấy phía trước xa xa kiến trúc. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Di tích phạm vi vô cùng rộng rãi. Ước chừng diện tích mấy ngàn mẫu đất phương Kia từng đảo dựng đứng hình tròn cây cột Ở di tích địa phương xếp hàng gấu hình Lâm Viêm nhìn một cái Rõ ràng chính là nào đó trận pháp A Toàn bộ di tích bên ngoài bảo vệ bình chướng Cũng là bởi vì những thứ kia cây cột thật sự phát ra lực lượng tới bảo vệ Chính là chỗ này Không bao lâu thất bảo thành toàn bộ cường giả liền tới đến linh tôn cường giả di tích bên ngoài Cách gọi là di tích thật ra thì cũng chính là linh tôn cường giả sau khi chết mai táng địa phương. Lại đơn giản một chút. Nơi này chính là một cách mộ huyệt bọn họ tới đây. Tự nhiên không cần nhiều lời. Đó chính là quật mộ. Đem phần mộ chính giữa thứ tốt toàn bộ lấy ra, nạp làm hữu dụng. Bên ngoài cách này linh khí bình chứng hùng hậu trình độ rất mạnh, chúng ta vừa đồng thủ một cách đem cho phá. Một tên ngũ tinh linh tôn cấp bật cường xả đầu nhìn mọi người nói.